Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật gửi những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và để nối tiếp tập 350 và 351, tập mới nhất này chúng ta sẽ đi tiếp đến với những câu chuyện tâm linh của em Viên Minh. Và các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu tại vì trong tập mới này nếu mà có liên quan gì thì Nguyễn sẽ tự tóm cho các bạn đỡ mất thời gian. Còn nếu như các Bạn muốn nghe chi tiết thì có thể tìm lại theo đường link mà nguyệnn để bên dưới phần mô tả ha và tóm tắt về em Vi xíu em này là con gái và là con nuôi của một cái người gọi là thầy Pháp á, tên là cô 7 ít và trong quá trình mấy chục năm hành đạo của cô b 7rà có vài lần cô kể cho em nghe những cái câu chuyện liên quan tới thế giới huyền Bbí và em có cơ duyên nguyện với em có một cái sợi dây kết nối đó nên là em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 h2512a+@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua personal qua Facebook cá nhân và tất cả thông tin đường link, nguyện để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Là một chủ đề mà Nguyễn Tinh làm mọi người sẽ rất là yêu thích, đó là ba lần bị trèo bùa. Đây là những cái sự kiện của chính bản thân em viên minh trải qua từ lúc mà em còn nhỏ cho đến lớn đó. Và nói sơ về em khi mà em còn năm khoảng 8 tuổi ha, thì có lần đó em đi chích điện, đi xịt cá ban đêm cùng với lại cha của em đó, cha ruột em ha. Thì cha của em đi đâu làm gì, bắt con gì cũng dẫn viên minh đi theo hết. Tại vì trong nhà nè, chỉ có mình em này là giống tính của cha lắm, mau học mau nhà tôi làm kiểu học mau nhớ mau nè, xong rồi tính của em cũng giống như là con trai vậy đó, thích mấy cái môn mà săn bắn hái lượm đồ này kia. Cho nên á, là từ hồi nhỏ là chú đã rèn luyện cho em rồi. Thì cái hôm đó cha mấy rủ là thôi giờ hai cha con mình đi xi cá ở cái chỗ cách nhà cũng tầm có 2 3 cây số thôi các bạn. Thì nghe vậy thích mà Trẻ con ở dưới quê ngày xưa thì cũng đâu có cái chuyện gì Đâu có internet, đâu có smartphone, đâu có tiktok, facebook dùng giống như bây giờ đâu Nên những cái trò như thế này nè, rất là thích luôn Thì lúc mà hai cha con sách đồ nghề xăm lên đường mà đi bộ Chứ đâu có đi xe đâu các bạn, bị là đi tắt qua những cái đường vườn không à Thì viên Minh có hỏi cha của mình á Là cha ơi, giờ mình đi siệt ở đâu vậy cha? Thì chú mới trả lời là đi siệt ở ngay chỗ vườn của thằng Lanh á. Ở khúc dưới này nè, bữa cha đi bắn chim á, với mấy thằng anh, anh trong xóm của mày á. Thấy mấy cái mương nước ở dưới đó êm lắm, lục bình nhiều chắc là có lương với lại cá bự đó. Chứ vòng vòng ở đây á, mấy đu quỷ nhỏ trong xóm này nó quần hết rồi còn đâu nữa. Thì xong, hai cha con mới thông dông đi bộ cũng vui lắm các bạn. Qua tới ngay chỗ cái mương á. Thì em viên minh em nhớ là em có câu cổ cha em nha, cổng em đi qua rồi thả lên trên bờ, đi tiếp gần tới phải lội qua một cái đoạn kênh nữa thì mới vô được tới cái vườn đó. ở trong này nè, các bạn tưởng tượng nhà ở ngoài quê thì nó trồng nhiều càng trái lắm, chỗ đó có nhãn xuồng rồi các kiểu nữa nên là người ta rào bằng... À, tức là người ta có một cái hàng rào bao ở xung quanh Không có đi thẳng được Cho nên là phải lội vòng qua cái đường kinh Mà con kinh đó cũng sâu lắm Lần thứ hai em câu cổ cha mình tới nơi nha các bạn Cổng qua vô tới cái vườn á Ngay chỗ cái mương này nè Đúng y chang như là chú tiên đoán luôn Lương cá đồ bự bự không mà các bạn Có những con là phải tới nửa ký đến khoảng 6-700 g á Bằng cái cổ tay á Cá lóc rồi các thứ nữa Bộn lắm Nói chung là bội thu rồi Và xì cá trong cái mương này xong Thì hai cha con mới đi tiếp Ngay bên cạnh cái mương nó có một cái trầm mã các bạn Lúc mà vừa bước qua cái trầm mã đó Em Vi minh em nghe thấy có một cái tiếng tẩm Nó giống như là có ai chọi đất đá xuống cái mương Nên là em mới quay lại em xôi đèn vô trong cái chỗ đó Thì em không thấy mặt nước nó chuyển động luôn nha Hơi lạ lạ rồi nhưng em cũng kể Tiếp tục đi qua chỗ cái mương khác Thì hai cha con lại nghe liên tục những cái tiếng á Tẩm Tẩm, tẩm, tẩm, tẩm, tẩm, tẩm, tẩm, tẩm nó kêu quá trời kêu luôn lúc này nè hai cha con dừng chân lại nha nhìn về chỗ cái mương đó soi đèn quanh, quanh, quanh, quanh luôn, thì chú này chú mới nghĩ trong đầu chứ, ủa mình mới xìa hết ở trong cái mương đó rồi mà ta không lẽ giờ còn cá nữa cho nên quyết định quay lại ngay chỗ cái mương vừa rồi, xìa tiếp các bạn, nhưng không thấy cá, không còn sót bất kỳ một con nào ở trên luôn cho nên Hai cha con bực mình rồi Không biết là cái tiếng gì nữa Thì nghe ở một cái mương gần đó Cũng có cái âm thanh như vậy các bạn Vẫn là những cái tiếng giống như ai chọi đất đá xuống nước Nó kêu tẩm tẩm tẩm tẩm tẩm Hai cái mương Rõ ràng một mương mình vừa xịt xong Cái mương kia định xịt thì lại nghe tiếng như vậy đó Hai cha con hơi nghi nghi nha Nghi nghi giống như là kiểu có cái điềm gì đó rồi Cho nên thôi Bỏ hai cái mương này Đi qua một cái mương xa hơn nữa Và cứ đi như vậy, tới ngay chỗ cái mương thứ ba, chưa kịp làm gì hết. Thì nghe ở đúng cái chỗ chờ mã vừa rồi đó. Nó có cái tiếng hú. Nó giống như ai gặp mình mà hú con cái giữa đêm này các bạn. hu hú, hú hú hú. Hai cha con quay về phía đó ngước nhìn, soi đèn. Thì đâu thấy gì đâu. Chắc chắn kỳ này. Cha của Viên Minh biết mình gặp cái gì rồi. Cho nên là chú dữ lắm nha. Chú không chửi luôn á. Hổ báo cáo trồn lắm, chửi liền. Mày khỏi. Tao biết mày nhát tao nãy giờ rồi tao cũng biết mày là ai nha Mày để tao làm ăn Lát tao xong tao về tao nói chủ vườn nó lo cho Không á là tao ếm cái mã mày chích cha mày đó Mày nhát một hồi con tao sợ là mày tàn canh gió lạnh mày với tao liền Lúc đó các bạn nóng máu lắm chửi quá chửi luôn Xong rồi chú mới quay qua nhìn con của mình mà kêu á Thôi giờ đi hết cái mương này về con ơi Giờ nó hù cha con mình rồi Ở đây hoài á hồi mày sợ mày về rồi mày bệnh mất công mày nữa Và rồi từ đoạn đó về sau Trời yên biển lặng không có bất kỳ Một cái gì hết Xịt xong trong cái mương thứ ba Hai cha con dắt díu nhau đi về Và tới nơi rồi Vì mình mới quay qua hỏi cha mình Là ủa cha cha Hồi nãy cha nói là cha ếm cái mã ai vậy cha màn sao phải ếm mã người ta cha Thì chú mới kêu là trời đất ơi Tao hù nó thôi chứ tao có phải thầy bà đâu Mà tao biết ếm Tại tao thấy nó quậy quá nên là cha mấy hù nó sợ Nó làm hoài mắc công mày Chứ là cái vườn đó đó Cũng rất là nhiều người bị nó nhét rồi, người ta sợ nó nên đâu có ai dám vô đâu, bởi vậy mới còn cá bự cho mày bắt đó. Thì lúc hai cha con nói chuyện như vậy thì mẹ cũng nghe luôn ha. Ở trong nhà cô phóng ra liền các bạn, cô chửi luôn. Hồi nãy á, là chú chửi cái cái cái vong kia, bây giờ là tới phiên chú bị bỏ chú chửi nè. Cô kêu á, ha. ông hay quá ha. Ông biết chỗ đó có ma rồi mà ông còn dẫn con nhỏ đi nữa Lỡ nó làm cái gì con nhỏ rồi sao Thì chú này chú mới phân bùa chú kêu là cái mã đó là của cái thần Trân chứ ai Hồi đó đó nó thắt cổ nó chết trong cái vườn đó Rồi nó hay nhét người ta bậy bạn vậy thôi Chứ nó có làm gì ai đó giờ đâu mà lo Với lại đi với tôi nè Đố con ma nào dám đụng tới con tôi á Đụng tới hả tôi liều mạng với nó luôn đó Và sau cái sự kiện năm 8 tuổi, tiếp theo đến 3 năm nữa, ha khi mà viên minh 11 tuổi thì cũng nít mà các bạn hay tụ tập chơi với lại mấy đứa trong xóm, đó. đủ thứ trò là bắt cá bằng lưới rồi lội đi bắt hến, nói chung những cái trò mà trẻ con ở dưới quê hay chơi. Thì có 1 lần bữa đó, cha mẹ của em không có nhà, cha mẹ đi đám rồi, xong rồi em cùng với những cái đứa xung quanh mới bắt đầu lỏng các bạn. Không có người lớn mà, 11-12 giờ trưa không ngủ đâu Mà đi long nhong ở ngoài vòng vòng vòng vòng ở trong xóm Kiểu là kiếm a nhà ai mà kiểu đang yên đang lành á, vô phá chơi vậy đó Thì tụi em mới đi tới ngay chỗ một cái hàng dừa là nhà của bác Sáu Mà chỗ hồi trước á, trong cái, những cái tập mà 317 18 Nguyễn có kể Là chú này nè, là cha của Viên Minh có gặp hồn ma của một bà gọi là bà Chính ở chỗ đó ha Ngay nhà của bà sáu nó có một cái hàng dừa mà kiểu nó trồng như cái hàng rào vậy đó các bạn. Cứ trồng cây này cây này cây kia cứ dài dài dài dài vô dọc vậy nè. Chỗ đó thì rất là mát, tàu dừa thồng xuống cho nên là mấy em mới nắm mấy cái tàu dừa đó đánh đu đang chơi rất là vui luôn. Tự nhiên, mày ngó qua cái vườn kế bên. Cái vườn này là vườn của cô tên là cô Hai Hồng thấy ở bên vườn cô Hồng đó là có xoài chín dạng giống như người ta thu hoạch xong rồi nhưng mà còn xoài này còn có mấy trái nhỏ nhỏ đó người ta không bẻ người ta để cho nó lớn ở trên cây ha thì kiểu nhìn lúc này đó là nó hơi vàng vàng rồi ngò quá chảy nước miếng luôn nên là mấy em á mới kêu nhau là thôi giờ mình qua nhà bà Hai Hồng đi qua vườn kia mình đu xoài mình bẻ cóc mình ăn đi thì tới nơi là các bạn quậy mà em viên Minh Và một bé nữa tên là Bé Hân. Hai đứa gái các bạn, trời như khỉ vậy đó, leo lên trên cái cây xoài để mà hái. Có hai đứa trai đứng ở dưới góc để mà chờ lụm. Thì lúc mà viên minh đang hái rất là bình thường, đang bẻ xoài ngon lành bình thường, thì tự nhiên cái đứa gái bên kia, bên cái cây xoài bên kia các bạn, nó té từ trên cây, nó té xuống một cái bít như là một cái trái mít rụng vậy đó. Làm cho hai thằng đứng ở dưới, giật mình luôn, lao hoảng hồn luôn, kêu á, là chị Hai, chị Hai, chị Hân té rồi kìa. Thì em viên minh em mới hoảng hồn em phóng xuống Em chạy lại gần con bé hơn coi đó Thì nó nằm im ru rồi Nó chết dứt rồi Nên em mới lắc lắc nó Mà nó không phản ứng Sợ quá trời sợ luôn các bạn con nít mà khóc ấm um xùm trời đất hết trơn Thì cái bà cô Hai Hồng đó Bà mới từ cái tròi giữ vườn của bà Bà chạy ra bà hỏi Ai vậy? Ai vậy? Dù gì vậy? Sao mà khóc ấm um xùm vậy? Thì bà Hai Hồng bà chạy tới chỗ mấy đứa nít đang bù lu bù la nè Tụi nó vừa khóc vừa nói là cô Hai ơi Tụi con leo cây bẻ mấy trái xoài trái cóc Giờ con nhỏ này nó té Nhưng nó nằm im ru à con sợ quá cô Hai Cô Hai cứu nó đi cô Hai Thì bà cô thấy vậy nha Mấy la làng la sớm lên xong rồi chửi quá chửi Vừa chửi vừa ẩm con bé này đi vào trong cái Cái cái tròi á Nằm giật gió rồi búa lua xua các kiểu hết trơn May mắn một hồi sau là bé hơn này nó tỉnh dậy và tụi em thấy mừng hơn trúng số nữa Xúm lại hỏi là mày có làm sao không sao không Thì bé hơn nó trả lời bình thường lắm các bạn giống như là nó không có bị chấn động gì ở đâu hết á. Mặt nó tỉnh bơ à mà nó kêu là không sao đâu Chỉ hơi bị nhói nhói sau lưng với hơi tức thở thôi thì Xong bà cô Hai Hồng á bà mới rầy bà kêu là mai mốt muốn ăn á Thì nói cô hai bẻ cho chứ đường có leo bậy bại nữa nha Hơn bữa nay tao ở ngoài trời chứ tao ở trong nhà tụ bay toi mạng tụ bay rồi. Và xong. Cô hai cũng sợ làm mấy đứa này á, mấy quỷ nhỏ này nó báo nữa ha. Cô mới dẫn từng đứa về nhà và lúc đó tầm đâu á là cũng 3 giờ mấy 4 giờ chiều rồi. Thì cha mẹ của Vi Minh đi đám về thấy cô hai ngồi trong nhà với lại bà nội của Vi Minh á thì cha mẹ thì mới hỏi là chị Hải Hồng, chị qua chơi hả? Chị qua lâu chưa?" Thì cô hai mới kể lại đầu đuôi sự việc và khỏi phải nói Viên Minh bị cha mẹ của mình chửi quá trời chửi luôn Cô chú còn kêu là mai mốt đi nữa nhà tao trói mày lại tao quăng xuống mương đó Tuy nhiên sau đó thì mọi thứ cũng êm, êm êm êm cho đến vài ngày sau Khi mà mấy đứa nít này gặp lại nhau hẹn nhau ra sân để chơi đó Thì Viên Minh có hỏi con bé hơn là Ê hơn Bữa đó làm sao mày leo mà mày bị té về mày làm tao sợ muốn chết Mày không té là tụi mình đâu có bị mắng vốn đâu Thiện Hân nó mới kể rằng vậy nè Tao nói ra là tụi mày không biết có tin tao không Tại vì cái lúc mà tao đang leo lên trên á Xong rồi tao cứ nghe cái tiếng gì lộn xà, lộn xộn, lộn xà, lộn xộn Ở sao lưng may chỗ mấy cái cành lá đó Tao tưởng tao nghe lộn hoặc là cái tiếng gió nó thổi thôi Nhưng sau đó tao lại nghe có ai hỏi tao là Ê, làm gì vậy? Tao quay lưng lại phía sau tao nhìn Đâu có ai ngoại trừ mình tao trên cây xoài đâu Tao lại tưởng tao nghe lộn, cho nên á, tao tiếp tục tao hái. Tao đang vô tay tao với tao chuẩn bị hái cái cái cái cái cái trái xoài đó thì tao lại nghe thấy tiếng cái người đó kêu mà lần này nó kêu giật bắn lên cái luôn nha. Ê, làm gì vậy? Trời đất ơi. Khi mà tao vừa quay lại phía sau mẹ ơi Tao không kịp nhìn thấy gì hết Tao chỉ cảm nhận là có hai cái bàn tay Xô vào trong lưng của tao Một cái thiệt là mạnh Rồi tao mất đà chơi với Tao té xuống đó tao bất tỉnh luôn Không biết trời trăng gì Cho đến khi tao tỉnh lại Ở trong cái chòi của nhà bà Hải Hồng đó Hân kêu nha các bạn Cái cảm giác đó không bao giờ làm được Lúc đó là cũng 10 tuổi rồi Chứ đâu phải là còn nhỏ nhắn nhỏ xíu Mà không, không có ý thức đâu Em còn tả lại là cái Cái, cái, cái cảm giác Hai cái bàn tay xô vào trong lưng của em á Nó lạnh lắm Lạnh cực kỳ lạnh luôn Giống như là hai cục đá vậy Nhưng may mắn một chỗ là cái cây nó cũng thấp nha Chứ không phải cao Chứ nếu mà cây cao có khiện giờ em đi đầu thai mất tiêu rồi đó Và kể từ vụ đó Mấy đứa em cũng cấm tiệt Không có được đi, đi vào trong cái vườn xoài Của của bà Hồng chơi nữa bà mãi về sau này khi mà lớn lên á Thì anh ba Của em Vi Minh này là con của Một cái người cô ha, người cô ruột của em đó Thì anh ba mấy kêu là Hồi nhỏ hỏi tụi mày gan ghê ha Tụi bay dám đi vô vườn của bà Hải Hồng chơi Vườn của bà hồi xưa Trong đó có mấy cái mã đất Người xưa là người ta chết Và có lúc mà bị giặt giết, tụi mày biết không Xong rồi người trong xóm mình à Mới đào tạm xong rồi lấp Đó là làm đại cái mã đó Ở trong đất nhà của bà Hải Hồng đó Bùi đại xuống dưới thôi chứ đâu có biết mấy người lính đó là ai đâu Bây giờ mấy cái mã đó Tao nghe mẹ của tao nói á, Là thấy nó còn nhấp nhô Nhấp nhô ở xung quanh cái trời của bà Hải Hồng Bà thờ mấy người đó Để giữ vườn cho bà đó Linh dữ lắm Hồi xưa mẹ tao nè Đi mừng cỏ làm công cho nhà bà Hải Hồng gặp hoài gì Xong rồi mấy thằng nam thằng cánh đó, Trong sớm này nè Đi đặt cái trứng lương đó các bạn Trong vườn của nhà bà đó Về bị nhét nha bệnh nửa tháng nó né cái vườn của bả luôn Vậy mà tụi bay dám vô hay thiệt tụi bay đó Mấy là tụi bay không làm sao nha Nghe xong câu này các bạn Câu như mấy đường nít đó Mặc dù lúc nghe cũng hơi lớn lớn rồi Nhưng mà cũng giác ngộ luôn, sợ quá trời sợ, Tuy nhiên không bao giờ dám bén mãn đi vào trong vườn của bà Hải Hồng chơi nữa. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua khi mà viên minh cũng dần già lớn lên rồi đó các bạn. Thì có một cái câu chuyện như này nè, em được thừa hưởng từ ba của mình là cái tính nó cũng gan dạ nha. Do chú ngày xưa là chú làm bên nhà nước kiểu giống như là quảng giáo giám sát tụi binh này kia các kiểu đó. Chú kể là, là hồi lúc mà chú còn công tác Nhiều khi là chú canh sát chết hoài Chú ngủ kế xác chết hoài nên là chú quen rồi Gọi là hồ quan hiếu mà không cảm xúc luôn Và sau này khi lấy vợ rồi Chú cũng ít đi làm lại Nên là mới kiếm thêm cái nghề bà cậu Nghề bà cậu ở dưới quê thì là nghề sông nước ha Và đến khi mà có em Viên Minh thì chú bỏ hẳn luôn, đi về làm vườn. Thứ nhất là sợ vợ mình, con gái mà làm không nổi, cho nên nghỉ làm công an, về làm vườn kế bên vợ con. Và ba chú cũng là một người theo nhiều thầy với lại cả cô Bảy Trời Vinh là mẹ nuôi của Viên Minh cũng kêu á. Chú là người có cái tướng tinh, cái bổn mạng rất là lớn. Nên ma quỷ thấy chú là sẽ sợ ngược lại chứ không có làm hại chú được đâu. Nên là chú lì lắm các bạn, rất là gan dạ nha về chơi bùa ngãi các kiểu á theo nhiều thầy cũng nói là không có làm gì được cái chú này hết nên là tung hoành giang hồ không có sợ trời không có sợ đất và hay nghe kể là là hồi đó chú chị khóc hồi đó giờ đó chú chị khóc đúng có hai lần thôi một lần là khi mà ông nội của Vi minh mất lần đầu tiên em thấy ba của mình khóc và lần thứ hai là khi Vi minh lên Sài Gòn đi làm các bạn Em không trực tiếp thấy là ba khóc đâu Nhưng mà nghe mẹ kể lại đó Bữa đầu đi thì không sao Nhưng mà mấy bữa tới đó Thấy là chú cứ ngồi nhìn những cái tấm ảnh của Vi Minh treo ở trong nhà Giống như hình chụp kỷ niệm gia đình vậy các bạn Nhìn ảnh con mà nước mắt cứ rơi lộp đợp Ngày nào cũng khóc mấy bận vậy đó Nên là thôi em Viên Minh với lại mẹ cũng an ủi Phải nói dữ lắm luôn đó Thì chú mới chịu thôi Nói chung ma quỷ thì ông sợ Nhưng mà xa con đó thì Đàn ông nhiều khi ta yếu đuối Một cách gọi là không có lý giải được bình thường Kiểu kiểu vậy Còn về phía của Vi Minh Thì bên dòng họ nội của em á Duy nhất mình em là cháu gái thôi Bên ngoại cũng vậy luôn Nên là ông bà rồi cha mẹ rất là thương em Giống như hay ví vong em á Là giống như là con chim gì đó muốn là suốt đời chỉ ở bên cạnh để mà hót liếu lâu, quấn quýt bên gia đình chứ không có muốn cho em đi đâu hết trơn các bạn đi đâu mà có cái gì ngon cái gì lạ nha, ông bà cha mẹ lúc nào cũng xin hoặc là mua về cho em hết trơn, thì có lần em kể lại là à, khi mà chú, ba của em đi qua nhà của ông bác ba thì ông bác ba này có nấu một cái món gì ngon lắm, thì chú mới xin xong mà chú còn dặn con của một cái người đang ngồi nhậu chung nha Con ơi con chạy về nhà, con đưa cho chị Minh dùm bác nha, nói là bác uh, cho chị đó Và cũng chính về cái tình yêu thương mà quấn quýt giữa cha và con gái như vậy Nên là chúng mới in những cái ảnh của Viên Minh hồi lúc còn nhỏ ra, treo đầy nhà nhìn cho nó đã Tại vì có duy nhất mình em là được chụp hình trong nhà thôi nha các bạn Còn mấy đứa em sau này của của, của Viên Minh á, là cha mẹ không có chụp đâu Và có một điểm nữa là ngày xưa chú có nói với cô Mình đẻ con gái đầu lòng thì làm ăn nó mới nên Khấn cầu nguyện cầu mãi để sinh được đứa con gái Thì đúng là đẻ được em vi Minh này Nên mới có chuyện là chụp ảnh mà treo đầy nhà Tuy nhiên, đây cũng chính là cái nguồn cơn Để xảy ra câu chuyện mà em này em bị ếm bùa nè Chuyện lời nhỏ đó Ở trong làng của em, trong xã của em nha Đẻ toàn lạng trai à ít gái lắm các bạn có mấy chị thì toàn lớn hết trơn rồi nhưng cái lứa mà bằng vai phải lứa với vi Minh hoặc hơn em vài tuổi toàn làng trai không mà mà chú này nè ba của Vi Minh là chúa tể ngoại giao ông Hoàng gọi như là gọi là là, là là là là kết nối luôn đó cho nên hay đi nhậu với lại mấy chú mấy bác ở trong làng trong xã rồi làng khác xã khác nữa Nói chung là chú này chú giao thiệp rất là rộng Và nha, bình thường mấy ông mấy bác mà ngồi ở trên bàn nhậu thì các bạn hay có cái trò lắm nè, là kiểu, ừ, gái anh dạy này xinh quá, con trai anh dạy này xinh quá, đẹp quá à. nhìn nó sáng láng dễ sợ, không sao này để tụi nó lớn lên á, rồi mình làm xui nha. Hay chuyên gia có cái trò mà đi hứa làm xui này xui kia Vì em Viên Minh này cũng trạt trạt tuổi với Nguyễn Nguyễn Bây giờ chắc là hết rồi ít rồi Nhưng ngày xưa thời của tuổi Nguyễn là Ông bà cha mẹ hay vậy lắm các bạn Cứ thấy mà được được cái là hứa nhau là sau này làm xui làm xui làm xui Cho nên Trong làng á Đau chừng mười mấy hai chục đứa Là ba của vi Minh Cha của Vi Minh coi như là hứa gã em hết trơn rồi Tuy nhiên, cái câu nói đó cũng chỉ là cái câu xã giao gọi chơi cho nó vui, có chuyện ở trên bàn nhậu vậy thôi. Chứ thật ra đa phần người ta cũng không có, người ta cũng không có gọi là đặt nặng cái vấn đề và cũng không có ai nghĩ đây là một cái hẹn thề hoặc là cái lời hứa gì hết. Chỉ là câu chuyện phím ở trên trong lúc mà trà dư tủ hậu thôi. Không ai quá đặt nặng đâu. Nhưng trong số mà hội su gia đó của ba em viên minh này nè, có một cái bác nhà cũng gần em thôi. Cách đâu độ trường 2-300 mét Ông này tên là ông Vinh ha Ông có một thằng con trai bằng tuổi của Vi Minh Và ngày xưa cũng có hứa xui với lại ba của em Thì bác đó bác qua nhà chơi ngoài Thân như ruột thịt luôn Cho nên hầu như chiều nào cũng qua Sự kiện nào gia đình cũng có mặt vì thân thiết Làm cái gì cũng mời các bạn Hết ăn cơm, ăn đám dỗ, ăn đám thô nôi đầy tháng Nói chung là Làm cái gì cũng mời Chuyện gì ở trong nhà của Viên Minh Thì bác Vinh đó bác cũng biết hết trơn Mà sau này khi lớn lên á Bản thân của Viên Minh thì lo đi làm nè Với lại tính của em Thì cũng giống con trai Cũng chưa có muốn lập gia đình sớm Em cứ lo mà xảy cánh tung bay không mà Không có đối hoài gì đến cái chuyện Mà tình yêu đôi lứa hết trơn Với lại đó Em rất là thích học nha các bạn Con đường tương lai coi như là ngồi sáng luôn Tất cả những cái câu chuyện thành gia lập thức Theo cái Độ tuổi ngày xưa Nếu mà tính đúng cái thời mà của Nguyễn Nguyễn con gái đó 24, 25 là hầu như là lấy chồng hết trơn rồi Nhưng mà em Viên Minh này thì không ha Mà ba mẹ của em cô chú cũng không hối nữa Kệ em muốn làm gì làm à Và thậm chí là chú cũng không có ý muốn là gãi em đi Muốn ở nhà hoài với lại ba mẹ Vậy cho nó vui đó Còn cái người con trai của ông bác Vinh kia tên là Dũng Thời điểm đó ở nhà phụ việc Phụ vườn tược Xong rồi phụ ruộng cùng với lại ba của mình đó Có một đoạn thời gian các bạn Lúc mà hai đứa này lớn lớn rồi ha Ông bác Vinh kia thường xuyên qua nhà nhắc khéo Ba mẹ của Viên Minh, cha mẹ của Viên Minh về cái chuyện ngày xưa Hứa làm xui rồi cưới xin các kiểu nói chung nhắc hoài à Nhưng mà chú này, ba của Viên Minh chỉ cười thôi Xong mày nói chuyện tụi nhỏ kể nó đi Con nó ưng đâu thì mình gã nó chứ giờ ép nó sao được Nó không thương ép nó tội nghiệp Tôi kệ nào nó muốn cưới thì tôi cưới à Và chú cũng khuyên cái ông Vinh kia Là bây giờ tụi nó lớn rồi Anh cứ để tụi nó tự nhiên đi Thằng Dũng nhà anh cũng lớn rồi Coi nó ưng đâu thì anh cưới cho nó đi chứ Thế tụi mình muốn mà nó không muốn Thì sao ép nó được anh Và hồi tụi nó còn nhỏ mình nói chơi Vui vẻ như vậy thôi Chứ lớn rồi mình phải nghe tụi nó Chứ dễ gì tụi nó nghe mình Coi nó ưng ai á, thì tới đi Chứ con tôi là tôi thấy Hai đứa này hỏng thành rồi đó Và nhiều khi các bạn Ông Vinh kia gặp mặt em Viên Minh này nè Ông cũng nói là Ừ con ơi con có tính lấy thằng Dũng con bác không Bị ngày xưa đó là cha con với bác hứa xui Thôi mấy giờ hai đứa cưới luôn đi cho nó gần rồi các thứ Thì em cũng trả lời là dạ Con chưa tính đến chuyện lấy chồng đó Con còn đang lo cho cha mẹ chưa xong nữa nè Lấy chồng chỉ bác Với lại anh Dũng á Con cũng ít tiếp xúc với ảnh lắm Tụi con coi nhau như bạn thôi à chứ có thương yêu gì đâu mà Lấy bác ơi Bác chọc con hoài à Đó Nói như vậy nha Mà ông nội đó Ông vẫn lì đòn lắm các bạn Lì kinh khủng luôn Nói từ năm này qua tháng nọ Mà những cái người gọi là đồng men đó Gọi là tiên tủ thần cồn Cùng với lại cha của Vi Minh á Thì kiểu là mấy đứa con mà ngày xưa Trên bàn nhậu ông ta hứa nhau là gã Dựng vợ gã chồng làm xua da đó Mấy người kia là coi như là con gã xong hết bà rồi Chỉ có mỗi mình cái ông Vinh này nè Là ông rất cố chấp các bạn Và mọi chuyện cứ như vậy trôi qua Cho tới một cái lần Gia đình của Vinh Minh làm đám dỗ cúng cho ông nội ha Hôm đó là mời khách khứa hơi đông Bà con tròm sớm dòng họ tới là cũng lưu bu Và tất nhiên là cũng mời gia đình của ông Vinh đó qua dự đám dỗ đó Nhậu nhẹt, ăn uống, chè, chén, xong xuôi cười khà, khà khà khà khà khà Cho đến khi mà đi về Mấy bữa sau các bạn Em Vinh Minh em lên Sài Gòn em đi làm rồi Thì Chú này ở nhà, ba của em phát hiện ra có một cái tấm ảnh hồi nhỏ của viên minh treo trên tường, mất tiêu. Lúc đó, hai vợ chồng mới đi hỏi vòng vòng ở trong họ hàng coi là có ai lấy tấm hình của con gái mình không, lấy về làm cái gì sao mà họ nói. Tự nhiên giờ nhìn trong nhà mất tiêu rồi, nhưng mà bà con dòng họ thì tự như mà ai lấy hình của viên minh để làm cái gì đâu, mà họ trả lời là không có lấy. Đâu có mà tôi nhiều khi cũng không có để ý là cái hình nó treo vào cái chỗ đó nữa Cho nên là cô chú mới gọi cho mẹ nuôi của vi minh là cô Bảy Trà Vinh này đó Kêu là Bảy ơi Bảy xem dùm anh coi sao cái ảnh con gái mình á Anh treo ở nhà mà qua đám dỗ ba mất tiêu rồi Bảy Em ơi, em coi coi có ai lấy Có ai mà thư ếm gì con mình không em ơi Tự nhiên nó mất tiêu rồi anh rầu mà anh nghĩ hoài mà anh lo quá à Thì cô Bảy nghe vậy á Cô mới giống như là cô trấn an chú nha Cô kêu là dạ rồi Để em coi rồi có gì em cho anh chị hay ha Rồi chú này chú mới gọi điện cho Viên Minh, chú mới trình bày, chú mới nói là sự việc là bây giờ con ơi làm bị mất cái ảnh vậy đó Thì em Viên Minh em nghe xong em cũng không nghĩ gì nhiều đâu Em kêu là chắc là lạc đâu, mất thôi Hoặc là ai lấy làm kỷ niệm bị là từ nhỏ tới lớn là trong nhà dòng họ là ai cũng cưng em hết trơn Chắc người ta lấy làm kỷ niệm thôi cha, cha đừng lo Có gì thì thì thì mẹ Bảy coi là ra chứ gì không sao đâu Và rồi qua cái bữa đó Tới cái bữa sau các bạn Cô Bảy Trời Vinh có gọi cho chú và kêu là không sao anh ơi Có người quen trong nhà ta lấy người ta cất làm kỷ niệm thôi chứ không có gì đâu anh đừng lo Bị lúc đó là trong nhà cửa nó lưu bu quá nên người ta lấy xong chắc người ta cũng quên Ta không nói lại với anh đó chứ không có cái chuyện gì đâu Và tất nhiên Nghe cô Bảy Trại Vinh nói như vậy thì chú này chú rất là yên tâm luôn các bạn Chú không hỏi gì thêm hết trơn nha Cực kỳ tin tưởng cô Bảy luôn Xong Mọi chuyện êm xuôi cho tới 10 ngày sau các bạn Khi mà em viên mình đang ngồi ở nhà coi điện thoại đó Tự nhiên nó nhức đầu Nó nhức đầu mà kiểu nó vô cùng khó chịu Trong mình á, em bức bực bội giống như là ngồi trên Đóng lửa vậy đó Trong lòng em nha, hơi nghi nghi rồi Nó có một cái cảm giác gì mách bảo cho em Là nó, kỳ lắm Lập tức em niệm Phật liền các bạn Em niệm Phật để mà em tĩnh tâm lại Em nhập tâm niệm một hồi á Thì nó bớt Mọi thứ nó bình thường, nó dần và Nó đi vào đúng quỹ đạo Thì em mới gọi điện thoại cho cô bảy trời bênh Em ấy nói là mẹ ơi Con bị như vậy đó mẹ ơi Không biết làm sao con thấy nhức đầu con kỳ lắm mẹ ơi Xong Lúc đó hai mẹ con là đang gọi video call với nhau á Thì cô Bảy Trời Vinh nhìn mặt của em này Xong rồi cô kêu Mẹ biết rồi Bây giờ con ngồi con nhập tâm con niệm Phật nha Con lấy một ly nước lọc á Con để trên bàn thờ nhà con đi Rồi để mẹ làm công chuyện cho Bây giờ con tắt máy đi Mẹ đi làm công chuyện liền Và nghe lời của cô Bảy Em tắt máy làm trả lời cô Ngồi nhọc tâm niệm Phật Tầm khoảng 30 phút sau Nó bớt nhiều lắm các bạn Nó bớt dần dài dần dài dần dài dần dài Thì cô Bảy có gọi điện lại cho Vi Minh Kêu là con ơi Con lấy cái ly nước con uống đi là hết đau à Con nhớ xưng danh hiệu Bồ Tát và Phật nha Rồi hẳn uống Em uống cái ly nước đó theo lời cô Bảy xong Tầm 15 phút sau Khỏe ra như chưa hề có cuộc chia ly luôn Nên em mới hỏi cô Bảy Trời Vinh á Em kêu là lâu nay con có bị đau đầu nhức ốc gì đâu Mà sao tự nhiên bữa nay á Nó phát lên một cái nó đau như điên luôn Có khi nào con bị bệnh gì không mẹ Hay là bị tâm linh Mà con có làm điều gì cấm kỵ đâu mà nhức đầu ta Thì cô Bảy mới nói đó Con không làm thì người ta làm Con bị dần cho quen đi Mai mốt còn bị dài dài Mà chỉ là khó nuôi khó chịu vậy thôi Chứ không có ấn với không có hậu thân Là con khùng khùng điên điên luôn Chứ không phải đơn giản là đau đào thôi Con không có bệnh tật Cũng không có phạm kỵ gì hết Mà con bị người ta chơi bùa Bữa trước con nhớ vụ tắm hình của con đó Con nhớ không? Mẹ nói dối với cha con là người quen lấy Chứ thật ra là người ngoài lấy Mẹ thấy nhưng mẹ không nói ra được Nói ra là có chuyện lớn Hơn nữa đây cũng là cái phần Đã được định trong căn số của con rồi Con chạy trời cũng không khỏi nắng Nên là mẹ mới nói dối để cho cha con yên tâm Còn lại mọi chuyện đó Mẹ con mình tự sắp xếp Và nghe như vậy thì em cũng chơi với lắm Tại vì em của Tại sao người ta lại hại mình như vậy Em mới hỏi cô là Ủa, Ai lấy cái hình đó mà con có làm gì Người ta đâu mà người ta chơi bùa con Thì cô Bảy giải thích Người lấy là một người ở kế nhà con Cách nhà con độ vài trăm mét thôi Người này có vấn đề Với gia đình con Mà không dừa bụng. Nên thẹn quá hóa giận. Người này đang cực kỳ thù ghét nhà con. Nhưng mà mục tiêu chính vẫn là con. Nên người ta mới lấy hình để bỏ bùa. Vì trên hình có tên tuổi năm sinh các thứ. Nên là dễ làm. Và rồi sau đó. Em vi Minh hỏi tiếp là người ta bỏ bùa gì Thì cô Bảy này cũng kêu là bùa lỗ ban Cái loại này làm cho em vi Minh sẽ bị đau đầu dữ dội Và sau đó người ta sẽ gọi em về nhà Sai khiến em Và nếu bị dính bùa Phải đi về để làm theo những lời mà những cái điều mà người đó muốn Và nếu như em không á Thì em sẽ bị đau đầu hoài không có làm ăn gì được Tại vì tới giờ là người ta sẽ kêu tên họ Rồi gõ vào đầu của em này bằng búa giống như dạng như là gõ vào các con hình nhân vậy đó các bạn. Nên là em sẽ cực kỳ bị đau, nhưng mà cũng may cho em Vi Minh ha. Là em có cái dự bị riêng của bản thân em. Nên là người ta chỉ có thể làm cho em bị nhức đầu thôi và bản thân của cô 7 Raven á, cô cũng gọi là tương trợ em này cho nên là mới qua cái cơn như vậy được. Và xong, trước cái hoàn cảnh đó thì Vi Minh cũng rất là lo lắng và em kêu là bây giờ tính như thế nào. Thì cô Bảy có động viên kêu là sao trăng cái gì nữa. Kệ người ta đi con. Con cứ làm như không biết gì đi để mẹ tính. Con nhớ là không được nói cho cha mẹ con biết. Chứ nếu không là có chuyện lớn đó. Thì em mới dạy dạy vân vân. Em kêu là em biết rồi. Và xong thì mọi chuyện cũng thôi. Và qua cái đợt đó mọi thứ nó bình thường lắm các bạn. Tới tầm khoảng 3-4 tháng sau. Trong một cái ngày đẹp trời. Cô Bảy có gọi lên cho em vi minh kêu á. Là hôm nay nhà mẹ sắp có khách Khách quý nha Thì em nghe như vậy em mới hỏi là là ai Xong rồi cô Bảy kêu là khách không mời Mới là khách quý Khách này vừa quý vừa bí mật Con cứ chờ đi con sẽ biết Có gì đó, thì mẹ sẽ cho con hay liền Và nghe như vậy Em biết chuyện rồi em biết cái tính của Bảy mà Nên là em không hỏi gì thêm nữa nha Sau này Cô Bảy kể lại cho em nghe cái chuyện Là cái bữa trưa ngày hôm đó Tầm vào khoảng tháng 8, nắng chan chan luôn. Tự nhiên có một cái xe máy, nó đổ vào nhà của cô Bảy và xuống xe. Là hai người. Một cô lớn tuổi tầm khoảng 50 mấy. Một cái người thanh niên tầm khoảng 30 mấy. Hai người này nè, bước vào trong nhà, gặp ngay cô Bảy đang nằm chờ trên võng luôn. Các bạn, cô biết trước rồi. Hai người đó thấy vậy đó, thì cái bà lớn tuổi, bà mới chào cô Bảy. Và cái người 30 cũng bắt trước là cũng chào theo ha. Và tất nhiên, cô đứng dậy. Rất là bình thản rất là thông dung luôn Giống như là chị biết Hai mày chuẩn bị tới đây làm gì chị rồi đó Vô đây Cô mời vô nhà nhà uống nước Tháo khẩu trang ra Nhìn kỹ vào cái gương mặt, hai cái gương mặt này đó Thì cô Bảy biết một cái bà Bà lớn tuổi tên là bà Thắm Bà này là cũng ở trong làng, trong xã của Viên Minh thôi Và bà là em của cái ông Vinh Hàng xóm gần nhà Còn cái người thanh niên kia tên là Bảo Cũng là một cái người đang theo học đạo các bạn và là cháu gì đó, cháu họ hay cháu ruột gì đó không biết của cái bà tên thẩm đó. Và bản thân bà Thắm cũng biết cô Bảy Trà Vinh này là thầy nha, chứ không phải không đâu. Bị là cũng gặp nhau mấy lần ở bên đám tiệc của nhà viên minh đó. Thì thấy hai người này bước vô, cô Bảy cô mấy giả vờ câu hỏi đó. Sao? Hai người nay có chuyện gì tới đây làm vậy? Sao đi đâu mà vô đây? Lúc đầu họ không nói thật đâu nha các bạn, thậm chí cái người thanh niên kia á ra dễ lắm các bạn, hành động mà nói chuyện này, này kia là cũng ô về dữ lắm. Giọng nó sắc láo lắm kìa. Tôi nghe đồn là cô bảy hay lắm. Tôi tính qua coi coi là cô bảy hay cỡ nào giữ vậy mà sớm bên cô tôi á, ý là bà thắm này nè các bạn. Người ta đồn quá trời. Xong cô bảy nghe vậy xong cô cười ha, cô biết. Mày tính làm gì tao? Mày tính làm gì chị? Xong rồi cô mới nói là trời Người ta đồn bậy bạ đó cậu ơi, chứ tôi có gì hay đâu. Dạng tôi có chút hiểu biết, sao mà tôi giúp người ta thôi chứ có trời giỏi gì đâu mà, cậu nghe người ta đồn chi. Thì bà thắm lúc này các bạn, bà cũng được đà bảo hộ theo đó. Trời đất ơi, tôi với nó là đi công chuyện, đi ngang qua chỗ cô nè. Rồi nó nói, nó nghe người ta đồn cô quá trời. Muốn qua cho biết cô, tôi cản rồi. Mà nó đòi đi cho bằng được. Rồi qua tự nhiên nó chạy xe vào đây luôn đó chứ... Nó nghe người ta nói là cô giỏi á Nó muốn vô coi là cô giỏi cỡ nào Chứ tùi cho nó tính chạy lên cầu ngang kìa Để đi công chuyện Thì cô bảy nghe xong vậy ha Cô cũng ngồi cô cười trừ thôi Cô cũng hỏi thăm là này kia các kiểu Xong đang nói chuyện bình thường Tự nhiên các bạn Trong người của bà thắm á Bà rớt ra tấm mình Mà kiểu nó rớt ngộ lắm kìa Giống như là hình mình để trong túi trong quần rồi sao nó rớt ra được Đây một phát một nó rớt từ trong áo của bà ra luôn Xong lúc đó, cô bảy nhìn thấy tấm hình của con gái mình liền. Cô mới hỏi là, Ủa, chị Thắm, ở đâu mà chị lấy được hình của con Minh, con của anh Hoàng vậy? Là tên của um, bà Vi Minh ha. Cái này là hình hồi nhỏ của nó. Mà bộ anh Hoàng mượn chị đem đi làm gì hả chị? Vừa hỏi vừa cười theo cái kiểu là tao biết mày làm gì rồi đó. Chứ không phải không đâu. Lúc này nè, bà Thắm với cái ông thanh niên kìa. Hai người quay qua nhìn nhau mà cái miệng đó, nó, nó đau. Nó nó, nó đơ ra luôn các bạn Nó giống như là hai người này dạng giống kiểu bị á khẩu gì đó Xong Lúc này bà thấm giống như kiểu là bà không thể nào điều khiển được cái tâm trí của bà rồi Bà mới nói vậy nè Bà khai thiệt đó luôn nha Trời đất ơi Cô biết không Cái tấm hình này nè Là anh tôi ý nói là cái ông Vinh á Anh tôi đưa cho tôi, kêu tôi đi lên ông thầy ở trên cầu ngang để làm bùa nó Cho nó về, nó lấy thằng cháu tôi Mà không biết cái kiểu gì Cái thằng này nè, ý chỉ là cái thằng nội tên là thằng Bảo đó Đi chung á, tự nhiên có nó chạy một mạch vô tới nhà cô luôn Trong khi tôi không có chỉ đường luôn á Không biết sao tự nhiên nó chạy được vô nhà cô Thôi giờ chuyện lỡ rồi cô Cô đừng có nói ra tầm lum nha Mất công um sùm này kia nữa Trong cái giây phút đó các bạn Bà thấm này nè Không biết vì sao mà bà khai thiệt ra vậy luôn Tại vì bà đã đi Được nhờ đi làm cái chuyện xấu Nhưng lúc đó đi vào trong nhà cô 7 Bề trên cô bảy ngồi đó mà Không có giống như là giấu được Một phát một khai hết ra luôn các bạn Và khi mà bà nói xong đó Bà quay qua bà nhìn mặt Cái người ta niên ngồi kế bên bà Thấy bà này khai rồi Thì cái người kia đó khai luôn Giống như kiểu thật ra là không khống chế được mình đâu Kiểu là không biết làm sao nữa Tự nhiên hồi nãy chạy tới khúc ngã tư kia kìa Đáng lẽ là rẽ qua cái lối kia là qua nhà của ông thầy Ông thầy đó là thầy của tôi Mà ông biết sao tự nhiên tôi không có điều khiển được tay lái Rồi cứ chạy hoài chạy hoài chạy tới nhà cô rồi nó quẹ vô luôn Nghe tới đây Cô Bảy mới cười xong rồi cô Bảy nhìn hai người này ha Cô nói đó Là bây giờ qua thì cũng qua rồi Khai ra hết đi Tôi còn suy nghĩ mà tính Nếu vẫn còn cố chấp Thì tôi sẽ tính theo cách của tôi Cái câu nói đó của cô 7 với cái hàm ý là 7 đã thấy và 7 đánh giá, 7 biết rồi nha. Còn quyết định của 7 như thế nào đó thì tùy thuộc vào quyết định của hai người. Nếu mà không xong là coi chừng 7 đó. Thì khi này, hai người kia khai sạch không chừa một cái gì luôn các bạn. Kêu là cái ông bác Vinh hàng xóm của nhà Viên Minh đó, nói với cái bà Thấm này nè, là gia đình của Viên Minh hứa mà không có giữ lời. Con Minh với nhà mình gần sát bên nhà mà hồi đó Gia đình cha nó kêu xua cho đã Bây giờ không gã Rồi con nhỏ nó cũng cứng đầu Tôi nói mấy lần rồi mà vẫn không nghe Bây giờ tôi ghét tôi làm bùa con nó về không Xong Mới đi qua nhà của em Viên Minh này Trộm cái hình về đó các bạn Rồi đưa cho cái người thanh niên tên Bảo kia Để cho cái người này làm bùa cho em viên minh em bị nhức đầu nhức cổ mà chơi đầu về nhà và cái người tên bảo này làm bùa bằng cách để cái hình của em viên minh lên trên cái bàn thờ của nhà người đó đó cái bàn thờ phép đó xong rồi cứ khấn vái làm đủ thứ ở trơn và kết quả là em cũng bị đau và tưởng chừng như là sẽ lôi được đầu của em này về nhưng không các bạn viên minh là có cô bẫy trà bên rồi cái người thanh niên tên bảo kia đang làm ngon làm thì tự nhiên cái bàn thờ Cái miếng kiến bọc xung quanh cái bàn thờ đựng cái trang thờ các bạn Nó nước một cái soảng Trời ơi té đái thấy tám không trời luôn Cha nội này sợ quá không khấn nữa Rồi chiều đó tầm khoảng 5-6 giờ nha Đang đốt nhan cho bên tổ của cái người bên tên Bảo đó Đang đốt Đang lâm râm khấn váy đang cuối Đang lại tự nhiên cái té quỷ xuống học máu đó luôn Xong rồi cái trang thờ đó Càng ngày nó càng nước rộng ra Nên là khỏi phải nói Sợ quá trời sợ rồi Quăng cái nấm nhang đang cầm qua một bên Vội vàng lấy cái tấm hình của em Viên Minh xuống liền khỏi bàn thờ Thì mới hoàn hồn lại được nha Và cuối cùng cái người tên Bảo này nói với ông Vinh á Là làm không được Trời đất ơi Nghe lời ông tôi làm xong bây giờ tôi bị quật rồi nè Lúc đó Vai là vai chú mà các bạn Cho nên là cái ông Vinh đó Chửi người tên Bảo này quá trời luôn Kêu là mày là tù ăn hại May nha chưa Có cái chuyện này thôi mà mày kêu Mày tưởng mày giỏi lắm mà mày làm cũng không được nữa Chửi quá là chửi luôn Xong Hai chú cháu ngồi ủ mưu với nhau các bạn Tự nhiên cái sụt nhớ ra Là em Viên Minh này có người mẹ nuôi Là cô Bảy Trà Vinh Ông mới kể cho thanh niên này nghe nó Đó là có người mẹ nuôi hay lắm giỏi lắm Là chắc mày đấu không lại đâu Bây giờ mày lên thầy mày đi Mày nói với thầy mày á, là chỉ cần làm được cho Mà cái con này nó trôi đầu về đó Tao cho ổng 56 chỉ vàng Ông muốn bao nhiêu tao cho hết bao nhiêu luôn Nói chung lúc đó nha các bạn Chỉ nghĩ là câu chuyện Bị thất hứa vào ngày xưa Cái câu chuyện trà dư tủ hậu thôi Là ông nào ông sẵn sàng bỏ tiền nhiều Chỉ để con trai ông tên Dũng Lấy được em Viên Minh này Lúc đó mọi người không biết chỉ nghĩ đơn giản là như vậy Nhưng không đâu Câu chuyện về sau thật ra nó còn Một cái âm mưu kinh khủng hơn nữa Lúc đó Người thanh niên tên Bảo này nào Nghe lời của chú mình xong rồi cũng dạ dạ vân vân Và thậm chí ông còn dặn Nếu như không lôi được con nhỏ về đây Thì cho nó chết luôn cũng được Giống như kiểu ăn không được là phá cho thôi Ông Vinh, ổng kêu em gái ổng là bà Thắm, đi cùng với người tên Bảo này lên nhà của ông thầy ngay chỗ cái cầu ngang đó để làm bùa. Và con dặn là lên nói con nhỏ này nó mất dại lắm, cứ kể đi con nhỏ này nó mất dại lắm. Nó bỏ nhà nó theo trai ăn cắp tài sản, nói làm sao để cho nó về đây bao nhiêu tiền cũng được. Và lúc mà nhận tiền của ông Vinh xong, hai người này đi lên trên kia nhưng giữa đường nha. Là lập tức bị xui bị khiến quẹo vào nhà của cô Bảy Trời Vinh luôn Khi mà khai ra xâm xui các bạn Tới khúc này Gương mặt cô Bảy Trời Vinh không còn cười nữa mà cô biến sát luôn Mặt rất là lạnh như tiền các bạn Và giữa trưa Lúc đó là tầm khoảng một mấy 2 giờ nha Cả ba người ngồi trong nhà cô Bảy đều nghe thấy có một cái tiếng sắm Nó nổ trên trời rất là lớn Không biết là tiếng sắm hay tiếng gì Nhưng hai người kia bà tắm với lại cái người tên Bảo đó Quay qua ngước lên trời để mà nhìn Và cái lúc quay lại để nhìn cô Bảy đó Khoảng hồn luôn các bạn Nhìn gương mặt cô Bảy khi này còn dữ hơn nữa Bắt đầu là câu nói Nhưng không phải là giọng của cô Mà là bề trên về xác Truyền khẩu bằng cái giọng điệu không hề vui vẻ gì hết Hai người Tiếp tay cho người ác Hại người khác Người kia vì sự sân si mà san tâm làm chuyện ác Hai người biết nhưng không khuyên can, lại còn tiếp tay, đúng là không có lương tâm. Hai người có biết hại người sẽ nhân quả nặng thế nào không? Thấy kẻ làm sai lại còn ủng hộ, hai người nghĩ đáng bị tội như thế nào đây? Đáng ra ta sẽ không về xác khi không có việc cần, nhưng nay người ác muốn làm hại người của ta, ta không thể để yên. Xong rồi mới nhìn qua hướng của cái người thanh niên học bùa các bạn Lúc đó nha, thấy tổ ở trên mà về xác rồi Là ngồi á, cái người thanh bảo thiếu điểm muốn đái trong quần tại Vì biết tổ về là chuyện lớn các bạn Mà cô Bảy rất là giỏi Thậm chí còn làm cho bàn thờ của người này á Là nó nứt toan cái miếng kiến đó Thì trình độ là nó khác hẳn Không có đủ cái lé vồ để mà nói chuyện luôn Ngồi á, dập đầu, chấp hai tay Nghe nuốt từng lời vàng ngọc vậy đó các bạn Cái người nam này nè, kêu căng ngạo mạn mới học được một xíu thôi, đã đi ra ngoài làm ác để mà hại người rồi. Tại sao tổ dậy á, làm cái chuyện giúp người lại không giúp, mà làm chuyện ác hại người làm chi? Sau này sẽ nhận hậu quả đó, ta cảnh cáo người nam này lần cuối, kể từ đây về sau. Nếu dám làm bậy với người của ta một lần nữa, thì tính mạng khó giữ. Lần trước chỉ là nhắc nhở để quay đầu, nếu không quay đầu thì đừng hỏi hận. Khỏi phải nói các bạn lúc đó của 7 kêu lại là cái người tên bảo này nè ngồi á dập đầu thiếu điều mà nó lại mà muốn tới là máu tôi là dập mình để nào mà nó bị tứa máu ở đây luôn đó Tất nhiên là không phải chảy ồ ạ ở đâu nhưng nói chung là nó cũng dập mà nó cũng tứa máu ra đây nè rất là sợ luôn Và sau đó, Tổ mới quay qua cái bà tắm Chủi bà Thấm luôn các bạn kêu là thường ngày tham lam được người kia cho chút tiền, sẵn sàng tiếp tay. Nữ có hai người con trai mà không tích đức cho con làm chuyện sai trái, sau này sẽ khó có cháu nội, đó là nhân quả của nữ. Ta cũng nói cho nữ biết, từ đây về sau, nếu còn tái phạm làm quấy nữa, tiếp tay người xấu làm điều sai, thì nhà nữ sẽ tuyệt tự luôn, đó là quả báo cho chuyện làm ác. Còn biết tại sao hôm nay không lái xe mà xe tự tìm đường đi không Là do ta xui khiến cho hai người phải đi vào đây Để cho hai người biết sai mà dừng lại Còn nếu như hôm nay vẫn đem hình của người ta đi cho người khác làm bậy Thì trên đường về Hai người sẽ bị sét đánh chết Chứ không còn được về mà gặp người kia đâu Ta đến đây để nhắc hai người lần cuối Tự lo lắng cho vận mệnh của mình đi Và khúc này các bạn Bề trên suốt ra rồi Bà thấm với cái người thanh niên kêu Quỳ lại khóc lóc đủ thứ hết trơn Và khi cô bẫy cô tỉnh dậy rồi Cô thấy là hai người này cái hành động á Thì cô mới kêu là ở trên nói cái gì Mà sao quỳ lại tôi vậy Cậu đứng lên đi đừng có lại nữa Cái người tên Bảo các bạn thấy là cô bả ít bình thường rồi mới ngồi lên ghế chắp tay và kể lại là bề trên về dặn như vậy và từ nay về sau hai người này không dám làm sai không dám hại ai nữa và bà Thắm bà cũng xin lỗi riếu rít luôn. Xong, cô Bảy mới khuyên, mới nói là bây giờ về đi, đừng có tiếp tay cho cái ông kia nữa, khuyên được thì khuyên, không được thì thôi. Và cô Bảy cũng kêu hai người này đưa hình của Vi Minh lại cho cô, nhưng hai người kia không chịu các bạn. Nói là bây giờ ông Vinh, ông đưa hình, không làm được, mà bây giờ lại không có tấm hình trả cho ông, chắc là ông giết hai người này quá, nên là họ không có đưa được. Bây giờ về sẽ cố gắng nói lại với ổng là ông thầy ở ngay chỗ cầu ngang không nhận làm thôi. Chứ bây giờ đi về mà không có tấm hình là xong đời với ông Vinh. Và nghe hai người kia trình bày mà họ cũng sợ rồi chắc là ông dám nói dối đâu. Nên là cô 7 cũng kệ cho họ đem hình về. Cô 7 đinh ninh trong đồng chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Và rồi xong hai người này chào cô Bảy 123 bấm nút. Và đợt đó cho đến Tết các bạn mọi thứ rất là yên bình, không có chuyện gì xảy ra. Em vi Minh cũng từ thành phố về nhà đón Tết, đón năm mới vui vẻ và cũng có gặp cái màn sớm là ông Vinh đó Lần nào về, ổng gặp ổng cũng kêu là ừ qua nhà bác chơi đi rồi các kiểu này kia. Nhưng em không nói gì hết và sau khi ăn Tết xong thì em trở lên thành phố đi làm. Và trôi qua độ tới tháng 3 âm lịch các bạn, thì một ngày em đang đi làm rất bình thường tự nhiên cái thấy chóng mặt mà kiểu nó say sẫm mặt mày một lát sau đầu em tiếp tục đau và người nó lưng lưng khó diễn tả lắm kìa Linh tính mách bảo cho em biết có chuyện rồi nên là em mới xin xếp em á là hôm nay cho em nghỉ mệt một ngày ha thì sẽ cũng ok thôi em về tới nhà nằm một lúc mới gọi cho cô Bảy Trời Vinh đó và kể lại thì cô Bảy nói luôn mẹ thấy mấy bữa nay rồi mẹ biết là người ta lại làm bùa nữa rồi nhưng mà kệ Con cứ niệm Phật đi, còn mọi chuyện khác để cho mẹ lo. Và đợt này hình như là đổi thầy rồi đó Bùa khác chứ không phải là bùa cũ đâu Và thậm chí khi mà Viên Minh hỏi sâu hơn, cô Bảy còn kêu á là mấy bữa nay trong lòng cô hổng yên rồi các bạn. Tại vì độ ba hôm trước, cô đang nằm ở trong nhà, cô thấy là người cô nóng như là lửa đốt vậy đó và cô có một cái dứt gọi là điềm báo bên trên gọi là sang tay sang lời về đó là cái ông Vinh, ổng lại đi kiếm một người thầy khác để mà Thư kêu em này đi về nhà lấy con của ổng Mà ông thầy này không phải là ở trong Nam Mà là tận ngoài Bắc Ông đó có một cái điện thờ cũng lớn Cũng bự lắm Và cái người hại em Viên Minh này nè Nói với ông thầy kia Là em Viên Minh có một người mẹ nuôi Cũng làm thầy cho nên bây giờ nếu như Mà muốn ếm em Viên Minh đó, Là phải xử lý được cô Bảy Trà bên này trước Thì ha Cái ông thầy ngoài Bắc đó hứa hẹn với ông bên Đủ đường ở trơn các bạn Hứa là sẽ triệt được cô Bảy Trà Vinh và sẽ ểm được kêu em này về lấy con trai của ổng. Cô Bảy cũng biết chứ không phải là không đâu. Cô giải thích cho em Vi Minh kêu là thôi giờ con cứ làm việc của con đi. Phần của mẹ mẹ sẽ tự lo. Và sau ngày hôm đó, mọi thứ lại như bình thường nữa các bạn. Không có chuyện gì xảy ra, không biết cô Bảy làm cách nào. Nói chung em vi Minh đoạn này thì không kể ha. Cho đến tháng 7 âm lịch, có nghĩa là 4 tháng sau, cô Bảy gọi điện lên trên thành phố cho em vi Minh kêu á. Là hồi hôm nay nè Người ta sai âm binh vô đây kiếm con Nhưng mà gặp mẹ Mẹ mới hỏi mấy con âm binh đó là đi đâu vô đây Thì tụi nó kêu á Là đi kiếm em vi Minh tới là khai đủ họ tên của em ra nha Hỏi cô Bảy là có biết Cái con nhỏ đó ở đâu không Chỉ cho nó để nó dẫn về cho chủ nó Thì cô Bảy nghe như vậy Mới kêu á là chủ mày là ai Mà sai mày vô đây kiếm người tên là như vậy Thì những cái con âm binh này mới nói ra tên của ông thầy nha các bạn Xong rồi cô Bảy lại hỏi đó Mục đích thầy của mày muốn bắt con nhỏ đó để làm cái gì Thì mấy đứa âm binh mới kêu là Không biết Chỉ nghe lời thầy kêu Chỉ điểm cho đi kiếm rồi dẫn nó về cho thầy thôi Và tới đây nè Cô Bảy mới nói với những cái vong hồn đó các bạn kêu á Nếu như vậy thì đi theo tao Tao chỉ cho Rồi lúc đó, Mấy con âm binh này đi theo cô Bảy các bạn Cô lập tức là cục bắt ấn niệm chú Xong quay ra thu hết toàn bộ âm binh Nhét vào trong cái túi pháp của cô luôn Và tất nhiên kết quả là cô trấn toàn bộ vào Trong cái bụi tre trong cái tập trước mà nguyện có kể đó Là cái chỗ đó cô hay trấn những cái âm binh mà gọi là Linh hồn nó chưa có sạch sẽ Cô chưa có gửi đi tu tập được á Là cô trấn toàn bộ vào trong cái bụi tre đó Và nghe mẹ của mình kể Xong em Viên Minh mới kêu là bây giờ vẫn còn nữa hả mẹ Có nghĩa là cái ông thầy mặc dù 4 tháng trôi qua rồi Nhưng ổng vẫn tiếp tục Ổng bắt cho bằng được Em Viên Minh này ha Ông vẫn cố gắng là thư ếm em này cho bằng được đó Thì xong cô Bảy có kêu á Là con yên tâm đi Mấy vụ này thì mẹ lo cho con được Tại vì mẹ đã dăng lưới ở trong nhà rồi Lưới đây giống như là một cái bẫy mà những cái người làm phép người ta biết ha Thì cô Bẫy có nói thêm nữa Là cái lần đầu vào hồi tháng 3 âm lịch Lúc mà ông Vinh này, ông nhờ ông thầy ngoài Bắc Ông đã thả đúng cái đoàn âm binh này để đi tìm Nhưng cô Bẫy làm phép cho đoàn âm binh này không tìm được em Vinh Minh Nhưng mà ngày hôm nay nè Không biết làm sao á, vô tình là đi tìm được nha các bạn, tới là tìm được tới nhà của cô 7. Cô 7 mới bắt nhốt vào trong cái bụi tre và cô kêu á, họ tự động thả âm binh của họ ra, mất 4 tháng rồi. Nếu như họ là người hiểu chuyện á, họ sẽ biết không tự nhiên mà âm binh của họ mất, họ triệu về, tức là họ thả đi được thì họ phải triệu về được. Nếu như triệu về không được, nếu họ có hiểu biết, chắc chắn là họ sẽ hiểu rõ ràng cái câu chuyện đó. Âm binh của mình Bị người khác bắt đòi và đây là một cái lời cảnh cáo đừng có làm cái chuyện ác nữa Còn nếu như họ cố tình họ không hiểu Họ vẫn tiếp tục thì cái này là họ tự tạo nghiệp thôi Mà những cái âm binh vong hồn này mẹ lấy về mẹ cũng chỉ cho đi tu học tử tế Để rửa sạch cái nghiệp chờ cơ hội để đầu thai nữa Chứ bây giờ mà làm âm binh bị người ta sai đi làm chuyện ác hoài Cũng rất là tội nghiệp cho những cái linh hồn đó Và nghe xong Em Viên Minh thì cũng dạ dạ thôi chứ giờ nói thêm cái gì đây Và mọi chuyện vẫn êm đềm cho tới một cái đợt qua Tết của năm đó luôn nha Các bạn tính từ đợt mà cô Bảy làm lần thứ hai là tháng 7 âm lịch cho đến qua Tết là cũng phải 5-6 tháng nữa ha Có một lần em bị cái triệu chứng như cũ á, nhưng mà nó dài hả không Và do cũng không phải là lần đầu nên em tự cách để mà làm cho cơ thể của mình nó dịu lại bằng kiểu là em ngồi thiền Và em đọc kinh Phật em niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật ha Một hồi sau thì cơ thể của em bình thường trở lại Nó cũng nhẹ thôi, cho đến ngày hôm sau đó Em có gọi điện về cho cô Bảy và nói là mẹ ơi chắc là con bị nữa rồi Nhưng lúc này em nhìn cô Bảy đó Em thấy là cái giọng nói của cô hơi mệt nên em mới hỏi là ồ mẹ ơi mẹ mới vừa đi công chuyện về hàng xa mà con thấy mẹ giọng của mẹ với mặt của mẹ hơi ỏi hoải vậy. Thì cô Bảy mới trả lời đi đâu mà đi. Hồi sáng giờ mẹ nằm trên võng nè có đi đâu được đâu. Hai cái tay mẹ nó mỏi dở không nó lên. Mẹ biết là mẹ bị gì rồi mà để tối nay mẹ xem lại coi nhớ nào xong rồi mẹ nói cho con nghe. Và thôi thì em cũng kêu là thôi giờ mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi, có gì thì mẹ cho con biết. Và rồi ngày mai á, mới sáng sớm thôi, cô Bảy đã gọi lên trên thành phố để mà cho em MV Minh này hay. Thì em thấy cái thái độ của cô là nó cũng khỏe và nó phấn chấn hơn. Nên em hỏi là bố mẹ vui gì sao mà thấy mẹ phấn chấn vậy? Thì cô Bảy vừa cười vừa kể đó là hồi hôm, đó là mới ngày qua nè, những cái binh lính á, không biết như thế nào mà lại tới tìm mẹ nữa. Đi vào để kiếm con mà lần này ông thầy hình như ổng làm sai gì đó mà binh tự phản ổng luôn. Những cái vong hồn vừa tới tìm mẹ, mẹ nói có mấy câu à thì tụi nó lập tức là xin theo mẹ. Nó không muốn về chỗ của ông thầy đó nữa và tụi nó nói đó là ông thầy này nào đánh tụi nó hoài xong rồi kiểu ra tay rất là tàn độc luôn. Và thậm chí nha những cái vong hồn này còn kêu á là ông thầy đó ổng ác tới mức. Mà ổng dùng cháu nội đã mất của ổng Do xảy thai ổng luyện thành quỷ nhi luôn Nên là những cái vong này người ta sợ lắm Các bạn rất là ghét ông thầy của mình Cho nên hôm nay bị điều đi xa nhà Mà gặp được cô 7 nữa Cho nên là xin cô 7 Thu những cái vong hồn này lại Xin cho đi học để mà chờ tới ngày đầu thai Vì biết đi vào trong nhà Nhìn tổ ở trên Thì vong cũng biết chứ không phải không đâu nha các bạn Nên là cố gắng là muốn xin cô 7 Để mà cho đi vào để mà được Học tập Chờ tới ngày Mà Siêu Sinh Chuyển qua cái kiếp khác Thì xong Em viên minh Em mới nói lại với cô Bảy là Trời sao mà dữ vậy mẹ Từ hồi đó Giờ là không biết Là bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi mà Sao mà cái người hại con á Là người ta Người ta kiểu cố chấp quá mà có cái chuyện cưới sinh thôi Mà mà mà mà mà mà, mà, mà tại, tại sao người ta lại phải như vậy mà cũng tốn tiền của đi ra tới ngoài Bắc Chứ có phải là ở trong Nam đâu Thì cô Bảy có kêu á Lý do thì mẹ sẽ nói cho con sau Bây giờ chưa phải là lúc Con chỉ nghe mẹ dặn á là lúc nào cũng phải nhất tâm Có chuyện gì là con niệm Phật liền và con tuyệt đối Không được kể cho cha mẹ của con nghe Nếu không á cha con mà biết là có án mạng đó Nghe như vậy thì em Vi Minh cũng sôi và trước khi cúp máy em có hỏi cô Bảy một câu là chuyện thật sự đã hết chưa mẹ ơi, liệu rằng là mình còn bị nữa không? Thì cô Bảy kêu là chưa hết đâu, nhưng tụi hôm nay á, được rồi, tới đây thôi. Và qua ngày hôm sau các bạn, cô Bảy lại gọi cho em Vi Minh và kể ha. Cô kêu á là hôm qua cô soi kỹ ra, đợt này không phải là một thầy nữa mà là hai thầy, bị là tối hôm qua cô thấy đó. Cái người đầu tiên ở ngoài Bắc Gọi là nhận lời của cái ông Vinh đó hại em này. Là coi như là nhận nhiều tiền của ông Vinh quá rồi nhưng không có tác dụng. Đâm ra là ông Vinh kia. Ông mắng bốn các bạn. Nên là cái ông thầy đầu tiên mà Bắc mới kêu thêm một ông thầy nữa. Nói chung là hai người này giống kiểu cô Lông Dương Quá vậy đó. Mà xong kiếm hợp bích vậy. Thậm chí cái ông sao còn ác nhân hơn cái ông đầu. Bị là cô soi ra cô thấy đó. Là ông thứ hai, ông lấy ảnh của... Cô Bảy Trời Vinh cùng với em Vi Minh bỏ vào một cái thâu, nó giống như là một cái thâu máu vậy đó, xung quanh là điện thờ lễ cúng tùm lum tà lá hết trơn. Mà trong phòng đó cô 7 kêu là bóng đèn đỏ nhìn nó, tức là cái màu đỏ nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Và ông thầy này nè, ông lấy hình của cô 7 ra, lấy kim chăm đó các bạn, chăm vào tay, chăm vào chân, chăm vào đầu. Xong rồi á, thậm chí là còn chăm vào đầu của em Viên Minh nữa các bạn, nói chung hành hạ hai mẹ con vừa chăm vừa đọc bùa, chăm kim, ghê lắm kìa May nha là bản thân hai mẹ con là đều có hổ thân hết trơn rồi, chứ không á, là điên điên dại dại chứ không phải nhức đầu chơi chơi đâu Và tới bản thân của cô Bảy mà còn bị hai cái người thầy kia làm cho hai cái tay của cô á, gọi là nhức mỏi mà dở hổng lên luôn giống như là kiểu sùi bề lùi như vậy nè, dở không có lên luôn Cô mà còn mệt như vậy á thì đừng nói chi mà người khác. Nhưng may mắn một cái ha, là vì tổ của cô Bảy cũng rất là lớn với lại người ngay thẳng chính trực nữa nên là cũng có những cái người bề trên đi theo hộ mạng đó. Nghe xong thì em viên minh hết hồn lắm các bạn tại vì em không nghĩ chỉ vì cái chuyện mà cưới sinh thôi. Người ta lại sẵn sàng thuê thầy làm chuyện tàn độc như vậy đối với em và với cô Bảy Trà Vinh. Thì cô Bảy cũng giải thích á, hai cái ông thầy này nè, đặc biệt là ông thầy sau nha, cũng là phải đi học đảo rất là nhiều luôn. Nói chung cũng dạng là cứng cửa, chứ không phải là tay mơ đâu. Thì mới làm được cái phép này và cô giải thích cái phép này là một dạng phép của Trung Quốc kết hợp với lại cái dạng phép dân tộc, dạng là giống như kiểu miêu cương ở bên kia hay sao đó. Nói chung vừa thu giữ được hồn pháp mà vừa có thể khiến cho người ta điên dại cho tới chết Và trong cái phòng thờ của cái ông thầy thứ hai toàn là đồ sống Nói chung là đi ngược lại với cái phương châm hành đạo của những cái người thầy chân chính ha Và em Vinh Minh có hỏi là bây giờ nếu vậy thì bây giờ tính sao đây mẹ Thì cô Bảy cũng như những lần trước thôi cô rất nhẹ nhàng cô nói đó Con cứ yên tâm đi Mình cứ làm tốt việc của mình thôi Hồi trước giờ con sao Thì giờ con cứ như vậy Có chuyện gì Con cứ nhất tâm niệm Phật cho mẹ Còn những cái chuyện này để mẹ lo Và mẹ hồi đó giờ mẹ vẫn tâm niệm đó Không bao giờ mà tài có thể thắng chính được Và rồi xong Hai mẹ con nói chuyện với nhau hỏi thăm sức khỏe Rồi mọi thứ vẫn tiếp tục trôi qua Cho đến tháng 5 âm lịch nha các bạn Hôm đó em Vi Minh nhớ rõ ràng là qua ngày mùng 5 tháng 5 rồi, qua được mấy bữa hàng sau đó thì hai mẹ con cũng gọi điện nói chuyện như bình thường. Thì hôm đó em thấy là giọng cô bảy nó giống như giọng Nguyễn Nguyễn dở nàm, dạng là nó bị khàn khàn khàn khàn khàn khàn. Xong rồi cô cứ nằm ở trên cái võng á, rất là mệt luôn. Cầm điện thoại mà nói được với em mấy tiếng à. Xong rồi em hỏi ủa mẹ ăn sao vậy? Nên mày bị bệnh thấy gì mà thấy mẹ giọng mẹ kiểu mệt quá. Thì cô bảy cô mới kêu á, không phải đâu. Hôm nay nè, lại bị người ta chơi nữa, mà người ta chơi hơi nặng tay Nên là mẹ tức ngực, mẹ giống như là người của mẹ nó hơi lưng lưng đó Hôm nay mẹ nghỉ sớm, ngày mai mẹ sẽ gọi lại cho con Tối nay con nghe lời mẹ nha, con nhớ thắp nhang và con ngồi thiền nha con Thôi, bây giờ mẹ ngủ đây Xong xuôi Em viên mình em tắt máy, em cũng làm việc của em và tối đó nhớ lời của mẹ dặn á Em thắp nhanh trên bàn thờ Ngồi thiền nhất tâm niệm Phật quá trời luôn Cho đến buổi trưa ngày em sau Xong xuôi rồi thì Tức là em làm công việc xong xôi em đi nghỉ trưa đó Thì cô Bảy có gọi lại cho em và nói đó Mẹ nói cho con nghe cái này Có thể con không tin đâu Nhưng sau này con sẽ hiểu lý do vì sao mà người ta làm như vậy Không phải là tập 2 nữa Mà là tập 3 luôn nha quý vị Đợt này Ngoại trừ 2 cái ông thầy đầu tiên Ông Vinh này ổng còn cho thêm tiền để thuê thêm một ông thầy nữa để hại mẹ con của em Vi Minh các bạn Nói chung á, là rất là đầu tư kiểu hai không được rồi thì ba ba cây chụm lại mà nên hòn núi cao ba ông thầy ở ngoài Bắc đó giống như tính làm kiểu là tam ca áo trắng hoặc là tam ca ban mèo gì đó các bạn hợp sức lại để mà trị hai mẹ con cô Bảy với lại em vi Minh Nghe xong trời đất ơi em vi Minh này em táo hỏa tâm tin là em hiểu là, ủa, sao giờ mẹ mẹ có chắc không Thì xong cô Bảy kêu á, là ba người này nè tính làm sao để mà cho ông Vinh đó, ông thỏa mãn là bắt con về để mà lấy con của cho bằng được Còn nếu như không á, là vượt cho con chết luôn. Tối hôm qua, lúc mà mẹ Tức là lúc cô Bảy nhập thiền đó Thì cô thấy cái người hại Em Vi Minh này nè, chửi hai cái ông thầy đầu tiên Quá trời chửi Xong rồi kiếm cái ông thầy thứ ba Bỏ một đống tiền ra luôn Cái ông thầy thứ ba này là còn cao tay hơn hai ông thầy đầu nữa Các bạn làm cho kiểu Cô Bảy này cố mệt, cô khó thở Và cổ giống như là ngay cái chỗ trấn thủy Và cái tim của cổ á Nó cứ đập kinh hoàng luôn Nói chung rất là mệt và nghe xong thì em Vi Minh cũng lo chứ Em hỏi là mẹ ơi vậy mẹ có ổn không Thì cô Bảy vẫn như những lần trước các bạn Cô kêu là không có sao đâu Mẹ chỉ mè thôi Bây giờ á Mẹ cố gắng mẹ nghỉ ngơi Tối nay mẹ sẽ có cách giải quyết Và xong cái bữa đó Mọi thứ lại bình thường trôi qua cho đến tầm khoảng 2 tháng sau Là tháng 7 âm lịch các bạn Em vi Minh kể là cái ngày hôm đó Khi em đang ngồi trong phòng một mình Em coi điện thoại Tầm gần khoảng 12 giờ đêm rồi Tự nhiên Em ngồi bình thường á, em thấy nó lạnh buốt ở sau lưng luôn Nó lạnh từ ngang ngực lạnh dừng lên tới cổ Ngay trên cái gáy nè Nó buốt luôn giống như lấy Ai mà lấy cục nước đá đó mà cứ trà lên Và rồi tiếp theo Nó tê tới cái đầu các bạn Nó tê cứng cái đầu luôn Giống như kiểu những cái người mà bị xoan lên chỗ mùa lạnh như Sapa hoặc Đà Lạt vậy đó các bạn Vào mùa đông á Nó buốt giá cực kỳ Không phải lần đầu bị Nên em biết rồi Lập tức em quăng điện thoại qua một bên Ngồi thiền và niệm Phật được chừng khoảng 10 phút Thì bắt đầu em cảm nhận rõ là có một cái luồng hơi nóng Từ bên trong Nó dần dài dưng từ ngay chỗ dạ dày lên nè các bạn Nó đẩy Nó đẩy cái luồng khí lạnh đang bao trùm cái đầu em á Nó đẩy một phát một cái luồng khí lạnh đó chạy xuống dưới cái gáy của em nha Xong cứ xuống từ từ từ từ từ từ từ từ Em tiếp tục niệm Phật Em ngồi thiền Và dần dà Cái luồng hơi lạnh đó các bạn Nó bắt đầu là nó không còn lạnh nữa mà nó ấm dần lên. Nó ấm dần lên nhưng một lúc sau nó lại lạnh trở lại. Nó cứ nóng lạnh, nóng lạnh, nóng lạnh liên tục trong đầu. Từ 12 giờ đêm cho đến gần 1 giờ sáng ấy. Thì bắt đầu cái luồng hơi lạnh đó Nó dần dà bị đẩy xuống vai Rồi tiếp theo em cứ chịu trận như vậy Cho đến tầm khoảng 3 giờ sáng nha Khi em cảm giác là luồng hơi lạnh đó Nó teo nhỏ xíu Và cuối cùng là thở ra bằng cái đường miệng của em luôn Tan hoàn toàn vào trong công khí Và cơ thể của viên minh Dần dà trở lại bình thường Khi này Quá mệt trời Em mới nằm xuống giường vào đi ngủ ha, và đến sáng ngày hôm sau em cũng có gọi điện cho mẹ nuôi để em nói ra câu chuyện đó đó. Thì cô Bảy có nói là tối ngày hôm qua lúc mà cô đang ngồi thiền ở trong phòng thờ thì tự nhiên cô thấy có một cái đứa con nít các bạn. Nó nhỏ xíu à, nó ốm nhôm mà người nó đỏ hoạch luôn, ở trên đầu nó có hai cái sườn nữa. Nó thấy cô Bảy tính chạy lại để mà cắn cô rồi nhưng mà không lại gần được, cứ tới gần là văng ra. Tới gần là văng ra Và cô biết nên là cô sợ nó chạy Cô mới niệm chú cô lấy cái sợi dây ra cô trói nó đó Xong rồi cô hỏi Mày là ai? Tại sao lại muốn cắn tao? Mày nói nhanh Thì con quỷ khi này nó khè khè Nó làm thấy gây lắm kìa các bạn Nó làm mình là mẩy luôn Và thấy cứng đầu quá nên là cô Bảy mới kêu á Mày mà không nói là tao đốt mày liền Tại đây mày tin không? Rồi sau đó Ở trên người của cô Bảy nha các bạn xuất hiện một cái đốm lửa tất nhiên là cái này trong lúc mà cô nhập thiền thôi chứ ở ngoài là không có cô mới xuất hiện một cái đốm lửa và cái con quỷ ấy, nhìn thấy là nó tin rồi nó ớn các bạn nên là nó mới kêu ấy, nó là con quỷ nhi được ông thầy luyện để làm việc cho ổng tại vì mấy âm binh của ổng bị bắt hết trơn rồi nên ổng mới dùng tới nó kêu nó đi vô đây kiếm cô Bảy mà đu cắn cô Bảy chết và cô Bảy nghe xong biết rồi cô mới kêu ấy, là tao thấy mày là con nít Tao tội nghiệp mày, tao không đánh mày Nhưng mày phải nói hết cho tao biết về thầy của mày Còn không á, thì mày khỏi đi đầu thai nha Xong, con quỷ nó khai ra thiệt luôn các bạn Lúc đó là không phải nói đâu Mà nhiều khi bà nội của nó cũng không dám nói dối nữa Nó kêu nó là cháu nội của ông thầy Do ổng làm thầy mà làm nhiều việc không tốt á Nên là bị cái trả báo các bạn Là cái đứa cháu đầu lòng của ổng không giữ được Mà chết luôn, mẹ nó là con dâu ông này nè Phải mổ lấy ra Rồi ông kêu là đưa cho ông đi Để ông đem về ông tụng kinh siêu thoát Nhưng thật ra là đem về để luyện quỷ các bạn Nó ác kinh hoàng luôn Cái đứa bé này nè Nói là ông thầy đó nhốt nó nè Đánh nó nè, bỏ đói nó nè Khi nào nó làm được việc thì cho ăn Mà cho ăn có chút xíu à Không làm được việc là đánh nó dữ lắm Và bữa nay, ông thầy sai nó vô đây để mà làm hại cô Bảy. Nhưng mà do con quỷ này nhỏ đó thì làm gì được ai? Cho nên cô thấy như vậy. Cô mấy nói ngọt, kể là cô cũng biết đây là một cái vong rất là thương luôn. Nên là cô kêu là thôi giờ tội nghiệp quá. Bây giờ mày có muốn theo tao không? Theo tao đi, rồi tao cho mày đi học. Sẽ được ăn uống đàng hoàng, được học Pháp nè. Xong rồi được sớm ngày đầu thai. Chịu á, thì đi theo. Vừa nói xong các bạn, con quỷ nó chịu liền mà nó khóc quá trời khóc luôn Nó nói là ở với cái ông ấy đó là nó bị khổ lắm luôn các bạn Nói chung là nó kể ra đủ thứ chuyện ở trên đời nó khóc quá trời khóc vì dù sao bản chất đó, vong nếu mà gặp đúng thầy cao tay là vẫn là đương ních thôi lập tức cô 7 mới thu nó vào trong một cái túi ha và rồi cô 7 có giải thích cho Vi Minh nghe là cái hơi lạnh đầu tiên mà em thấy chạy từ ở ngay chỗ cái sống lưng của em đi lên á chỉ sợ nó lạnh thôi Nếu mà nóng thì là tốt, bị là cái hơi lạnh là bùa của người ta Nếu mà cái đó thành công á, là sẽ rút hồn của em vi Minh này ra khỏi sát Nhưng nhờ hôm rồi thứ nhất là bản thân cơ thể của Vi Minh đã có một cái ấn hay các bạn tạm hiểu là cái căn Cái này nguyện sẽ giải thích sau Và cái hai nữa là em biết ngồi thiền, biết cách điều phục gọi là tụng kinh nhất tâm niệm Phật á. Nên là người ta không có kéo được hồn của Vi Minh đi Chứ nếu mà thi triển cái bùa đó nha các bạn nguy cơ bị rút hồn khỏi xác Rất là cao lương và loại này cực kỳ mạnh Không biết có phải là cái nước cuối cùng của người ta chưa Chứ nếu mà làm tới cỏ đó là cũng mạnh tay lắm rồi đó Và nếu những bạn nào đã nghe 6 tập mà Nguyễn kể về cô Bảy Trời Vinh Rất là nhiều lần bản thân cô và những cái người mà giống như là kiểu Những cái người mà có cơ duyên được cô giúp đỡ đó Thứ nhất là cô chỉ giải thôi, không bao giờ là cô chơi lại người ta đâu, giống như kiểu ăn miếng trả miếng ha. Bởi vì cô luôn luôn quan niệm đó, ai gieo cái gì thì gặt lại đúng cái đấy. Bản thân mình á, ai chọi mình á, thì mình né. Ai làm cái gì mình á, thì mình giải, còn nghiệp sẽ tự tìm tới họ thôi. Và cô cũng kêu viên mình là đừng có lo con ơi, không có sao hết đâu. Con cứ nhất tâm niệm Phật cho mẹ là được. Và rồi sau cái sự vụ này nè, tới tầm khoảng tháng 9 âm lịch là 2 tháng sau nha. Tự nhiên bữa đó em Vi Minh gọi cô 7 thì thấy là cô đang nằm ở trên võng và mặt của cô cũng giống như những cái lần mà cô bị chơi bùa ở phía trước đó, cũng rất là mệt luôn các bạn. Em cũng hỏi thăm thì cô kêu là không sao đâu. Nhưng mẹ linh cảm được này á, sắp xong rồi con ơi. Mẹ chỉ hơi mệt thôi để mẹ nghỉ chút xíu. Và sau đó thì cô Bảy tắt máy không giải thích gì thêm ha Và Vi Minh cũng lo lắm Em biết chắc chắn là lại bị chơi nữa rồi Nên là em có gọi điện cho mấy đứa con của cô Bảy đó Dặn là bây giờ nấu cháo chăm cho mẹ đi Coi chừng mẹ có gì thì gọi điện cho chị biết liền Và rồi đến tầm khoảng tối 7 giờ Em có gọi lại cho cô 7 đó Hỏi sao rồi ổn không Thì cô 7 mới kêu là đỡ rồi Nhưng mà tối nay á, mẹ có công chuyện Phải đi cho nên á Thôi bây giờ mẹ tranh thủ mẹ ngủ đây Mai mẹ gọi cho con Suốt cả một đêm dài các bạn Chưa lần nào mà cô 7 nói ít như lần này hết trơn. Em không biết là có chuyện gì xảy ra hay không Em nằm em trằn trọc Đâu có ngủ được đâu Bị lo cô Bảy lắm Và em cũng suy nghĩ không biết cái lý do mà cô 7 nhất quyết Không chịu nói tại sao mà người kia ghét cái gì mình hoặc là người ta mưu cầu cái gì người ta tâm cơ cái gì mà người ta chơi mình phải tính bằng năm luôn á chứ không phải là là, là, là, là, là, là, là, là bằng bằng bằng ngày bằng tháng nữa em nằm ở đó cho đến tầm khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau lập tức cô 7 cô gọi điện cho em trước luôn nha các bạn em bắt máy liền em mới nhìn em hỏi thăm là giờ mẹ ở mạng sao rồi thì em để ý là cái sắc mà của cô 7 đó hồng hào mà nó Nó khỏe mạnh lắm kìa Em ấy hỏi thăm thì cô mới kêu Không sao đâu, mẹ đỡ rồi hơi mệt mệt chút xíu thôi Mẹ nghỉ ngơi vài ngày là khỏe Bị hồi hôm á, mẹ đi công chuyện với mấy ông thầy của mẹ tới gần sáng Nơi là mẹ hơi oai oải Bữa trưa này mẹ ngủ một xíu là mẹ khỏe, con yên tâm đi Nghe tới đây, em vì mình biết những cái ông thầy của mẹ chính là những cái người sư tổ ha Thì em có hỏi lý do là vì sao mẹ đi đâu rồi các kiểu á Thì cô Bảy kể ra như vậy nè mẹ đi đâu nữa mẹ đi ra thăm mấy ông thầy ngoài bắt chứ ở đâu hồi hôm này lúc mà nhập thiền xuất ra các bạn cô 7 cùng với ba người sư tổ ba người thầy của cô đi ra tới ngoài ngoại luôn tới nhà cái ông thầy mạnh nhất đó và những cái người sư tổ đó, kêu là cô 7 đứng ở ngoài đây nhìn mấy ổng làm thôi xong rồi cô đứng yên ở chỗ đó cô nhìn thấy là ba người sư tổ của mình đi vào trong cái căn nhà Của cái ông thầy kia Mà bằng một cái pháp các bạn Cô nhìn thấy rõ ràng là cái điện thờ Của cái ông thầy mạnh nhất Cái ông thầy thứ ba như thế nào luôn Ba người sư tổ khi này là biến đâu mất tiêu rồi Nhưng mà cái ông thầy Thứ ba đó Ông đứng trước cái bàn thờ rất là lớn của ổng luôn Ông múa may quay cuồng Có nghĩa là ổng đọc chú Ông niệm phép gì dữ lắm Nhưng mà Cái bàn thờ nó vẫn rung các bạn, nó rung bừng bực bừng bực bừng bực giống như là ở dưới cái bàn thờ nó có bị động đất hoặc là sao đó, nó rung âm âm ầm luôn. Và hồi sau cô Bảy cô nhìn thấy là cái những cái bát nhang những cái ly hương, ly nước cúng ở trên bàn thờ đó, cháy phừng phừng phừng phừng phừng phừng, cháy quá trời cháy và cuối cùng là toàn bộ đổ sập xuống đất hết trơn. Cái ông thầy buồn ác đó các bạn Ông ấy lật đợt ông chạy, ông đi kiếm đồ, ông dập lửa ha Và thấy cái chỗ mà ông thầy này treo hình của hai mẹ con em Vinh Minh á Bị gãy đổ hết trơn rồi Và cái thâu máu mà ngâm hình của hai mẹ con cũng đổ ra ngoài lên láng Hai tấm hình á, tự cháy rụi luôn Và bản thân cái phòng thờ của cái ông thầy này Lớp thì sập Lớp nào thì cháy Ông la làng la sớm nói chung là cái khung cảnh nó hỗn độn Giống như là có Một cái trận cuồng phong bão tố gì Mới vừa quét ngang qua cái khu vực thờ cuốn cổng gì đó Mịch trời xương giả Khói lửa tùm lum tà lá trân luôn Và xong xuôi đó Cô Bảy thấy là Ba ông thầy của mình xuất hiện trở lại Đi từ trong căn nhà đó ra ha Và nói với cô Bảy đó Xong xuôi rồi Đi về thôi Lần này thôi Không có lần sau đâu Cái câu đó của ba vị sư tổ Ý chỉ là ba vị sư tổ đã giải quyết Triệt để rồi Và chắc chắn không bao giờ những cái người thầy kia Dám làm loạn nữa đâu Ác tới mức mà bề trên phải quỡ phạt như vậy luôn đó các bạn Thì nghe xong Em Vinh Minh có hỏi là Mẹ nói là chỉ qua nhà cái ông thầy thứ ba thôi Cái ông thầy mạnh nhất thôi Còn hai ông thầy trước thì sao mẹ Tại vì hai ông vẫn còn nhận lời để làm mà Thì cô Bảy Trời Vinh có giải thích là Cái người thầy mạnh nhất giống như là đầu con rắn vậy đó Bây giờ mất đầu rồi Cái mình về cái đôi tự động Là sẽ biết đường trước Chứ dám mà kiểu vẫn còn tiếp tục như vậy Quả báo sẽ còn đến tiếp Và viên minh cũng thắc mắc là không biết nếu như sập bàn thờ tới cái mức rất là kinh khủng nha. Dạng giống như là đấu pháp bình thường thôi, đơn giản hai người giống như là kiểu solo bình thường vậy thôi đó. Thì nói chung cũng không tới nổi, nhưng đây là sập bàn thờ luôn, thì cái ông thầy kia có biện sao không? Thì cô Bảy có nói là sư tổ kêu là không biện sao đâu, chắc cũng chỉ nằm giặt dẹo vài tháng thôi. Nhưng sau này còn làm thầy được nữa hay không? Tùy vào cái số kiếp, cái năng lực Và cái căn duyên nữa Nhưng mẹ nghĩ là khó, không có dễ dàng gì đâu Mẹ cũng đâu có nghĩ là Mấy ông tới mức đó cùng lắm là chỉ phạt thương thôi Nhưng mà mấy sư tổ Làm một lần này là nhớ đời luôn Và còn cái ông mà hại con đó Chắc cũng không yên bình đâu Còn vấn đề đi đến đây Phải xem cái phúc đức còn lại của ông rồi Nói chung bây giờ Khỏe rồi đó Mẹ con mình qua được kiếp nạn này Và nghe như vậy Em Vinh Minh cũng rất là mừng ha các bạn Và em kêu là con mừng lắm Và con cũng mong á, là những cái người kia sáng mắt ra đi Hai cái ông thầy á Sau cái, hai cái ông thầy ngoài bắc ở phía trước á, Là sáng mắt ra đi Đừng có ham tiền mà làm bậy bạ nữa Với cái ông hại con á, cũng đừng có chơi dại gì nữa Con cũng rầu không biết mai mốt Ông sẽ nào đây Thì thôi giờ con cũng không muốn làm ác Con cũng cầu nguyện là cho ơn trên á, là dơ cao đánh khẽ Chứ tại vì giờ họ cũng vô minh, họ sân hận thì mà họ mới đi sai đường như vậy Nhưng câu chuyện không yên ổn vậy đâu các bạn ha Xong xuôi hết trơn rồi Năm đó, khi mà em viên minh em về nhà ăn Tết Nhưng em không thấy là cái ông Vinh, ổng qua nhà chơi nữa Em có hỏi cha của mình á, thì cha kêu là Ông bị tai biến mấy tháng nay rồi, nằm yên có một chỗ à nghe như vậy em Vi Minh biết là ông này bị quả báo đó và chú có kể thêm cho em nghe là có một cái buổi chiều ngồi nhậu ở nhà của mình luôn nè ông Vinh đó tự nhiên ông đang ngồi cái ông kêu là ông mệt ông về trước vừa bước ra khỏi cửa nhà của Vi Minh cái là ông khi ông té quỵ xuống đất mà mộng học máu quá trời luôn rồi người của ông giật giật giật giật giật giật nữa Cho nên mọi người mới tri hô đưa ông vào trong bệnh viện. Nhưng trên cái đoạn đường đi, ông cứ ói máu ra liên tục, nó cứ trào trào trào trào ướt cái mình của ông luôn đó. Chở ông đi tới bệnh viện rồi, may phước là người ta cứu, người ta giữ được cái mạng của ông, nhưng mà ông nằm yên một chỗ luôn các bạn. Biết tình hình, em Vinh Minh cũng có qua thăm Thì em thấy là ông Vinh này nè Ông ú a, ú ớ cái gì á Không ai hiểu là ông muốn nói cái chuyện chi ở trên các bạn Xong rồi em cũng động viên Em cũng nói là thôi giờ bán rác giữ sức khỏe các kiểu này ha Rồi em cũng có lì xì kiểu cho nhà mấy trăm uống sữa này kia các kiểu gì đó Xong rồi em có đi qua nhà của mẹ nuôi em cô Bảy Trời Vinh á Thì hai mẹ con nói chuyện với nhau lúc này cô Bảy mới nói thiệt nè các bạn Chạy trời không khỏi nắng đâu con Làm ác gặp ác không bao giờ sai hết Hên là cha mày không biết chuyện này đó chứ ổng biết ngay từ đầu á Là ổng cầm dao ổng chém cha nội kia Bây giờ cái chỗ của cha nội đó đó là nằm ở trên bàn thờ Chúng phải nằm trong nhà đâu Xong rồi em mới kêu lại là con thấy cũng tội nghiệp Báo làm cái gì bây giờ khổ vợ khổ con Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có nói lý do vì sao mà mẹ do mà chưa kể đó, là vì sao mà mà mà ổng lại hại kiểu kiểu mẹ con mình như vậy không các bạn? Thì lúc này cô bảy Trại Vân có mới kêu á. Thật ra, cái câu chuyện đầu tiên là do ổng Sơn Si ổng chấp là muốn lấy muốn em viên Minh này lấy cái người tên Dũng con của ổng á. Nó chỉ là cái lý do gọi là bề nổi thôi các bạn, nhưng thật ra là như thế này. Ông biết là ba của em Viên Minh cha của Viên Minh rất là thương em, kiểu gì hai nhà làm xui á thì nguyên một cái miếng đất rộng nha Nói liền từ nhà của em Viên Minh qua tới cái nhà của ông á. Kiểu gì là cha của Viên Minh cũng cho em Viên Minh thôi, giống như kiểu của hồi môn gì đó các bạn. Và cái miếng đất đó nó lớn kinh hoàng và chắc chắn là cũng sẽ của người ta nói là bây giờ nếu mà cho vợ của hồi môn thì chắc chắn là của ông chồng thôi chứ sao sau giờ. Ông rắp tâm Ông muốn cái chuyện đó xảy ra Ông muốn lấy cái miếng đất rộng bạc ngàn kinh khủng đó Nên là ông mới làm mỗi cách Ông tốn tiền tốn của Làm sao để thư bùa Em viên minh này về lấy con trai của ông Chứ không phải Là ông chấp và cái chuyện lời hứa ngày xưa gì đâu Tất cả chỉ là do câu chuyện đất cát Và cái lòng tham mà bị tiền nó Che mờ cái lý trí Làm cho mình rơi vào cái cõi ô minh Mình sân hận, mình tham lam Mình không biết được đâu là cái chuyện chính Mà đâu là cái chuyện không nên á Và cuối cùng Ông rắp tâm là ông chơi tới số luôn nha các bạn Chứ không phải vì cái chuyện lời hứa ngày xưa đâu Mà tất cả là do cái miếng đốt nó rộng Kinh hoàng rộng Câu chuyện thực chất là như vậy đó Trời đất ơi khỏi phải nói nghe xong Thì mọi người thứ nhất là Những cái chuyện trôi qua với vi Minh và với cô 7 đó, bản thân cô 7 là thầy mà, có câu ạ, đường thương đau đầy ải nhân gian ai chưa qua chưa phải làm thầy, làm thầy bị mấy chuyện này là bình thường. Và bản thân vi Minh cũng có cái kinh nghiệm đối phó và những cái triệu chứng đối với em á, nó cũng không phải là nặng giống như là kiểu kiểu là chết đi sống lại hoặc là sao đó. Cho nên sợ thì cũng có sợ nhưng nghe kể xong á thì hai mẹ con sợ nhất là lòng người các bạn, tại sao vì tiền về bạc mà không chỉ riêng câu chuyện này đâu nha. Có thể lúc đầu nghe kể thì khó tin nhưng bây giờ các bạn nghe lý do thì biết tại sao người ta lại làm rồi đúng không? Và trong thực tế mình cũng vậy anh chị em, ruột thịt trong nhà thương yêu nhau bao nhiêu năm chưa có chuyện thôi. Nhưng lúc mà có chuyện xảy ra liên quan tới tiền bạc đất cát mà nó nó nó nó nó nó, nó liên quan tới lợi ích cá nhân một phát một thôi. Là lại này, lại kia Lại vì tiền, vì bạc Mà kiểu anh chị em có khi là Làm tổn thương đến nhau bằng lời nói Thậm chí hơn nữa là còn tổn thương Với nhau vì những câu chuyện khác Mình nghĩ là các bạn đọc trên báo là Thấy cái này rất nhiều rồi ha Cho nên là cô Bảy Trà Vinh á, Cũng giống như bao lần Cô kể những câu chuyện này cho Vy Minh nghe Cũng chỉ muốn căng dặn em phải nhớ đó Tham thì khổ á, chứ sướng gì đâu Tất nhiên bỏ được tham sân si là chứng thánh rồi Rất khó Ai cũng còn cái đó hết trơn. Nhưng ít hay là nhiều. Và quan trọng mình biết khi nào mình lên cơn tham, khi nào mình lên cơn sơn, cơn si, á, nó cũng là một cái rất là tốt trong cái hành trình mà gọi là kiểu là tu tập của mình rồi. Cô Bảy kêu là tuổi con, á, đứa nào không tham, đứa nào không sân không si, á, hoặc là ít, hoặc là lúc nào mà lên cơn thì biết là mình đang xấu tính. Á. Thì mẹ mừng lắm con ơi. Chứ nếu mà vướng vào những cái đó mình rơi vào vô minh rồi, á thì là coi như đời mình khổ. Chắc chắn là khổ luôn con ơi Và cũng giải thích thêm một đoạn nữa ha Về cái sự gắn kết giữa em với lại ba của mình vi Minh và ba của mình Như Nguyễn đã kể là em được ba rất là thương luôn Nhưng mà cách thương con của chú nó không giống với người khác Người khác thì thương con gái theo kiểu là bao bọc chở che nâng niu ho bế Còn ba thì thương theo kiểu là sẽ cho tự do trải nghiệm cuộc sống Mà cái nào không nên trải thì cũng cho trải luôn Tất nhiên là không phải những cái bậy bạ ha các bạn Bởi vì từ nhỏ đó Cái tánh của em này là như con trai Quậy và lì và phần được cưng Cho nên á, là em hay báo lắm Rồi được thêm cái là ba cũng rất là ủng hộ Con gái bây giờ chơi leo cây làm gì á Trời ơi đi hái xoài cái gì Cứ đi thoải mái hết ga hết số đi Tất nhiên là làm cái nào đừng có ảnh hưởng Tới cái sức khỏe của mình là được rồi Có một lần hồi nhỏ Khi mà đi đêm á Ba chuyên gia cổng em giống như cái sự kiện đầu tiên ha Đi qua chờ mã, nghĩa địa các thứ Mà thậm chí chú còn hay thuyết minh á Về ma cho em này nghe nữa Rồi kể là cái mã này của ai Rồi như nào kể tùm lum tà la Những cái câu chuyện ma hết trơn Và rồi dẫn ra xong tập bơi Đủ thứ hết Nói chung Thương con theo kiểu là cho con trải nghiệm và chỉ cho em cái bài học từ cái trải nghiệm đó Nếu mà sợ bị té đó sẽ đỡ em đứng dậy chứ không cho em này thành một cái đứa mà hay sợ sệt và yếu đuối Chưa đâu Hồi lúc mà còn nhỏ em nhớ là sớm ta bóc mộ đó các bạn là cha cho đi coi luôn ha Và từ năm 4 tuổi là em này đó gặp những cái hiện tượng lạ này kia rồi Nhưng mà kiểu lúc đó nhỏ chưa có biết rõ, cũng dễ quên Nên là sau này khi mà lớn lên em nhớ lại thì em biết là ma Tất nhiên về sau này thì không sợ nữa rồi các bạn Vì em đã hiểu cái thế giới vô hình Và em tin có sự tồn tại Và em đâu có làm gì chọc phá người ta Lâu lâu em thấy vậy thôi Chứ không không không có gì mà gọi là Quá nghiêm trọng trừ những cái chuyện mà chơi bùa và vào năm em 7 8 tuổi ở kế nhà em có một cái người kia bị chết á. Gia đình chưa chôn xong, chưa khô xi măng nữa là tối bữa đó. Ba em ha, với em á, sách đèn đi ra mà xôi nhái mã có người đó luôn nha các bạn. Xôi nhái rồi các kiểu. Nói chung á, là cho con gái mình chơi coi như tới bến luôn. Và Trong cái câu chuyện chơi bùa mà Nguyễn có kể về cái ấn của em Vi Minh này đó Ấn là được bề trên ban cho vào năm em 18 tuổi Dạng giống như là một cái ấn ẩn ở bên trong người em Giống kiểu kim bài bảo hộ vậy đó Nhưng mà bề trên phải quan sát một thời gian rất dài Và cảm giác là em này có một cái sự kết nối với lại thế giới tâm linh Thì mới ban chứ không phải muốn ban là ban Và từ ngày em nhận cô Bảy Trời Vinh làm mẹ nuôi Thật ra cái này cũng là một cái cơ duyên nha các bạn Chứ không phải không đâu Là em phải nghe lời mẹ nuôi dạy bảo nè, phải hiếu thảo nè Rồi đến đúng thời điểm thì bề trên sẽ về ban ấn Và lần đầu tiên em nhớ là em được ban ấn á Bề trên nói với lại với cô Bảy á, là em sẽ bị ốm nhẹ nè, sẽ mệt mỏi nè Sẽ không ngồi dậy được và rất là buồn ngủ Nhưng tầm khoảng 3 ngày là hết thôi Cách 1 năm là sẽ truyền thêm vào trong người một cái ấn Giống như là kiểu mình gia hạn hợp đồng vậy đó các bạn kiểu kiểu vậy ha Lần đầu thì bị oai oai tầm khoảng 3 ngày, nhưng mà những lần sau thì tầm khoảng 1-2 ngày thôi. Và rồi phần nữa là cũng thông qua cô Bảy Trà Vinh cũng dạy em, không phải dạy bùa dạy phép đâu, mà dạy cho là học cái gì, nghe cái gì, bỏ cái gì, rồi dặn dò em phải làm cái gì và tránh cái gì nói chung. Chỉ dạy cái cách để mà mình tu tập chứ không có dạy bùa phép. Do kế ấn trong người của Viên Minh, thứ hai nữa là cô Bảy Trà Vinh cô cũng giúp em giữ xác và kim cái phần căng của em lại, rồi đóng luôn cả cái mắt âm dương của em, chứ không là em sẽ y chang mẹ nuôi của em ngày xưa á. Cô Bảy Trà Vinh các bạn có thể nghe là tập 316-37 gì đó. Là ngày xưa cô 7 Cô bị dở dở hơn ương Cô bị hành Các bạn giống như bị hành căng vậy đó Cái căn số cái quả nghiệp Của em vi Minh và cô 7 Rất là giống nhau Cho nên là mới khóa cái mắt âm dương Và kìm cái xác Kìm cái căng Để cái ấn vào trong người của em Nên là như vậy ha Còn cái câu chuyện đó Cô Bảy bị hành căng để sau này cô ra giúp đời giúp người. Thì cái chuyện giúp đời giúp người, mỗi người sẽ có một cái phận sự và một cái cách thức hành động khác nhau. Chỉ cần không có lệch khỏi cái đường Chánh đạo là được. Cho nên tính đi tính lại thì cuối cùng quyết định sẽ đóng cái mắt âm dương của em này để cho em không có tiếp nối cái con đường gọi là... Hàn đạo giống như là cô Bảy Trà Vinh ha. Còn nói thêm về cô Bảy Trà Vinh nữa. Cô thì nhìn ở bên ngoài hôm ai nghĩ cô làm thầy đâu, em Minh kêu lời cô vui tính lắm. Làm thầy nhưng mà không có ra dáng người thầy tí nào trơn. Rất là bình thường, rất là vui vẻ, nhiều khi cũng hay đi chỗ này chỗ kia xong rồi, cũng cũng cũng cũng ngồi nói chuyện người ta rất là vui luôn. Cực kỳ thoải mái Và cô cũng dạng dễ tính các bạn Tất nhiên nó cũng sẽ có những cái nguyên tắc Mà không có được vi phạm Và đặc biệt là cô rất là ghét Những cái người nào mà đến nhờ cô giúp đỡ Nhưng mà lại giấu chuyện Rồi ra dẻ các kiểu nữa là cô Kiểu gì là cô cũng sẽ từ chối hết Đó là chưa tính đến chuyện nha Khi mà cô đã từ chối á Nó sẽ có hai vấn đề Một là cái cơ duyên của cô và người này Nó không có đủ Thứ hai nữa là khi mà cô nhận lời rồi nhưng cảm giác người này còn che giấu hoặc như trong tập trước Nguyễn có kể là tự nhiên đi tìm những cái người thầy khác để giải trong khi mà cô bậy trời bên này cô đang làm là cô coi như hết duyên và cô sẽ không có nhúng tay vào nữa mệnh số như thế nào thì thôi tự giải quyết Và rồi, đến đây thì video cũng rất là dài. Thật ra còn một câu chuyện liên quan tới em vi Minh mà bản thân em cũng trải qua. Tất nhiên là nó không có nặng như là cái câu chuyện uh, ba lần chơi bùa này đâu. Nguyễn Tính kể trong tập này luôn, nhưng thôi mình dời vào tập sau để cho nó đỡ dài ha. Và khi mọi người xem được tập này là ngày uh, 8 tháng 1. Thì nếu như không có gì thay đổi Thì tối ngày mai Nguyễn sẽ lên tập mới nhất luôn Là cái tập kể về cái này gọi là bùa rút hình Và lần đầu tiên mình nghe về cái bùa này Nó cực kỳ là tàn ác các bạn Và để không bỏ lỡ tập ngày mai Thì các bạn đừng qua like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh Nhấn vào nút Cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh Và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ Youtube Và có một cái nữa, thật ra cái này cũng rất là xin lỗi mọi người uh, uh, xem kênh Hồ Sở X đó. Thì uh, hơn một tháng rồi thì Nguyễn đã không có ra clip trên kênh đó và lý do là hồi cuối tháng 10, ngày 28, tây tháng 10 đó Thì Nguyễn có một đợt lúc đó là phải nhập viện có ra là nó nó cái cái cái, cái bệnh đó thì nó không có nặng tới mức nhưng mà nó sẽ nó sẽ dẫn tới một số những cái hệ lụy nó liên quan tới vấn đề tâm lý và bị kiểu giống như kiểu rối loạn lo âu hoặc là những cái bạn nào mà kiểu dạng bị rối loạn thần kinh như đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái câu chuyện đó nên là bác sĩ cũng khuyên á là trong cái khoảng thời gian này làm vừa phải thôi và Nguyễn còn có cái công việc chính của mình nữa cho nên là sinh hoạt à thằng sớm nè, không có được thức khuya nữa nha, bác sĩ dặn là không được thức khuya nữa, cố gắng điều chỉnh lại trừ khi nào mà phải có công có chuyện đó, phải đi làm đó thì thôi phải đi quay hình này kia các kiểu thì thì thì thì thì, thì thôi, thì cực chẳng đã. Thế còn bình thường thì phải siêng tập thể dục uh, ngủ sớm tránh xa căng thẳng suy nghĩ tích cực và để, để nói chung là ăn uống sinh hoạt điều độ lại để cho nó cái cái cái cái cái cái thần kinh đó, nó, nó nó nó ổn định đã nếu như mà không muốn phải dùng thuốc rối loạn lo âu không muốn phải dùng cái thuốc thần kinh đó, thì là sẽ phải để cho nó bình thường trở lại tại vì bệnh liên quan tới tới tới, tới tâm lý nó sẵn hưởng tới thể chất và cái thể chất nó cũng sẽ ảnh hưởng ngược tới tâm lý cho nên là trong thời điểm hiện tại thì cần phải nghỉ ngơi tuy nhiên một tháng trời qua rồi thì uh, đâu là nguyện cũng cũng cũng xem mọi người quý vị khán giả mà yêu thương Nguyễn Nguyễn cũng như người nhà thôi nên là nguyện cũng rất là không không không có ngần ngại chia sẻ và mình cũng nghĩ cái cách mà mình chia sẻ đối với những cái bạn nào á mà bạn các bạn đang, đang đang bị uh, những cái bệnh về nó liên quan tới tâm lý như mình á thì uh, Chia sẻ ra nó cũng là một cách để mà mình đối diện với sự thật là mình đang bị như vậy mình mình mình uh, gọi là cố gắng mà mình chiến đấu với lại cái cái bệnh đó đó thì mình nghĩ là giường già rồi nó cũng sẽ qua thôi à, cho nên là mình cũng lựa chọn là chia sẻ với lại mọi người cũng xem mọi người giống như là những người anh em bạn bè ở trong trong trong trong trong, trong cộng đồng trong gia đình vậy đó thì uh, đến thời điểm hiện tại là cũng Hơn 2 tháng mấy ngày rồi, 2 tháng một tuần rồi. Thì Nguyễn cảm giác là cơ thể mình nó khỏe hơn. Sau khi thời gian mà mình cũng chăm tập thể dụng 1 ngày khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đó. Cố gắng là giữ vững cái kỷ lực à, như vậy. Thì cơ thể nó cũng dần dà, nó khỏe hơn. Còn cái chuyện mà mọi người nhìn thấy, gương mặt của Nguyễn nó à, qua cái màn hình á. Thì nhiều khi do cái đèn nó sắc vào thì nhiều khi mình nhìn trên màn hình máy tính của mình thì mình không cảm không, không thấy làm sao nhưng có thể nó bị sai màu á kiểu á cho nên là các bạn nhìn vào thì thấy mặt mình hốc hát thì thôi. Nhất ra là về cái số cân nặng của mình thì nó vẫn vậy à, nó không có bị hốc hát hay là gì hết. Tất nhiên là có những lúc mà mà mà, mà mình phải diet, phải kiểu trong cái chế độ ăn mà phải giảm bớt một số những cái tiêu thụ mà nó có hại cho cơ thể đó. Để về sâu về lâu về dài thì nó cũng tốt hơn thì mình có giảm chắc là xuống xuống cái tập hơn nửa ký hoặc là ký thôi chứ không phải là là, là do là, là là mặt mình nó hốc hác mà bị ấy đâu. Tất cả là do cái đèn ở bên cạnh nó chiếu vào đó. nên là nhiều khi bị sai mà mình không có chỉnh màu được thì nói là như vậy ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã nhắn tin hỏi thăm và quan tâm Nguyễn Nguyễn à, rất là nhiều. À, cho nên là ngày mai nếu mà Nguyễn Thu xong cái tập Tập này là 352 Thì ngày mai tối người xưa ra tập 353 Và uh, được á, thì hồ sơ x Cái chương thứ 7 trong bộ truyện Mẹ ơi đừng nhập tràn của tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa uh, Cũng sẽ được lên sóng Nếu như không phải ngày mai thì nó sẽ là ngày kia Tối ngày kia và clip nó cũng sẽ dài hơn bình thường như thật ra á. lúc đó là mình thu xong rồi Mình thu được tới khoảng 40 phút Của cái chương thứ 7 Nhưng mà sau đó một phát là Đi thẳng ở trong bệnh viện luôn Thế nên là cái clip đó vẫn để yên tại chỗ Và thu kênh Hồ Quân Số X Thì nó phải giải dọn nhiều Thì nó sẽ làm cho cái cái nó, nó, nó sẽ khó hơn là mình kể Cái kênh chuyện mà có thật Vì cơ bản là cái kịch bản cái này mà nó thuộc rồi Còn cái kia là mình kiểu không không nghĩa là không muốn đọc trước Để mình biết trước cái cái nội dung là như thế nào đó. Cho nên là là, là, là là Với lại đồng thời bên kia là phải giải dọn rất là nhiều nữa Và mình cũng Hoàng gì với lại Phạm Hoa mà ra Một cái bộ truyền mới là nguyện cũng đã mua luôn rồi Nhưng mà bây giờ chỉ đợi cho cái sức khỏe nó Thật sự là nó đảm bảo đó Thì mình sẽ thu liền Chứ không phải là mình, mình ôm con bỏ chợ hay là gì đâu Nhưng mà bác sĩ kêu là Phải ăn uống ngủ nghỉ Đừng có để cho bất cứ cái gì á Trong thời điểm hiện tại nó hoạt động quá cái công suất của nó Thì nó sẽ không có tốt cho cái vấn đề Là cải thiện sức khỏe ha giờ đang cố tập những cái môn nào nó chạy bền, đi bộ, chạy bộ, bơi lội các kiểu, đánh cầu lông các kiểu đó để cho nó cái sức bền của mình tăng lên và cái cơ thể nó hoàn toàn hồi phục như là bình thường. Và tôi tâm sự tới đây là cũng rất là dài rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn Kỉnh giờ này ha. À, như thường lệ mọi người đừng quên like, share, nhấn vào nút đăng ký cơ ủng hộ Nguyễn Nguyễn ha. Và à còn thôi lỡ rồi thì sẽ có nói một cái này luôn. Cái này tâm sự một xíu thôi, các bạn muốn nghe thì nghe, không nghe tôi bịn hết. Nội dung liên quan từ nãy đến giờ rồi là Hôm qua đó Nguyễn tính, uh, Nguyễn có xem một cái video của uh, ở, ở trên mạng của một cái doanh nhân đó, Là người ta uh, Người ta Trong lúc mà cái chú này nè Là chú chữa chú đưa hai người con của mình uh, Đi vào trong bệnh viện Suýt nữa là chết vì bệnh số xuất huyết rồi Số sức huyết độ 3 hay sao rồi đó Thì sau khi mà chữa cho con chú xong Thì chú mới nghĩ là bao nhiêu mảnh đời ở bên ngoài Mà không có tiền Không có cái chi phí không có cái kinh phí để mà chữa chạy bệnh tật như vậy đó. Thì cho nên là chú mới phát tâm chú làm một cái quỷ, Và bạn thân Nguyễn Nguyễn sau khi mà xem cái clip đó và tới cái tuổi của Nguyễn Nguyễn đến tới thời điểm hiện tại rồi, mặc dù là mình cũng chưa phải giàu có gì đâu, nhưng mà với cái sức của bản thân mình, cũng như là những cái anh chị em bạn bè hồi trước là Nguyễn không bao giờ kêu gọi hết, chỉ là kêu gọi có kêu gọi nhưng mà kêu gọi anh chị em bạn bè thân thuộc có đi chơi với nhau ở ngoài thôi, chứ ngoài ra trên mạng là không bao giờ kêu gọi gì ha thì uh, Nguyễn cũng đang tìm cách và tìm một cái quỹ nào đó để khi mà ví dụ như là uh, mỗi một comment của các bạn ở dưới kênh của Nguyễn Nguyễn thì Nguyễn sẽ ủng hộ 500.000đ. Thí dụ như vậy mình chưa nghĩ ra cách nào để mà nó hợp lý nhất uh, cũng coi như là là, là là là để góp một cái phần nhỏ của mình trong cái doanh thu mà YouTube của mình đổ về đó là mình cũng cũng đóng góp lại cho cộng đồng. Mặc dù là bình thường Nguyễn cũng làm rồi, cũng cũng cũng có làm rồi nhưng mà uh, Giống như đợt trước các bạn đã theo dõi facebook của Nguyễn Là biết là Nguyễn có đi nấu ăn cho một cái uh, Cho một cái máy ấm nuôi mấy em mà bị mồ côi uh, Máy ấm uh, Tự nhiên trí Não nó không đang hơi không lói được như máy ấm giác ở bên quận 2 Là có Nguyễn có nấu ăn Và nhóm của Nguyễn là có quyên góp căn như mình nhớ nó là khoảng 78 triệu gì đó, sắp triệu 78 triệu gì đó cho cái cho cho máy ấm đó để mà góp một cái phần sức lực nào đó để cho những cho cho những sư cô lo tiền cho các bé được đi học được đến trường ha. Tuy nhiên cái hình thức như vậy thì nó cũng nó cũng cũng cũng không phải là nó không được thường xuyên và sẽ có những tháng mình bận, có những tháng mình không có nấu ăn được và bạn bè của mình thì nó cũng bận, không phải lúc nào mình cũng gathering không, không phải lúc nào cũng gọi là là là là là gọi là, là tập hợp được đủ nhân lực tại vì cái này nó rất là khó, giống như là cái này chia sẻ một xíu không phải là vì vì vì vì vì vì, vì cái gì đâu, mà thí dụ nha, khi mà mình thật sự là mình tới tận nơi tận mắt á, có những người người ta cũng muốn làm việc thiện, người ta cũng muốn cho đi cái này cho đi cái kia, tất nhiên là sẽ sẵn sàng thôi, nhưng mà khi mà người ta tới tận mắt người ta nhìn á thì cái cái cái cái, cái phát tâm trong lòng mình sẽ lớn hơn mà cái gì cũng vậy nó phải Thành từ từ một xíu Để cho thành cái thói quen á Giống thật ra ngày xưa thì uh, Nguyễn cũng hay làm từ thiện chỗ này chỗ kia Cũng hay cho thôi nhưng mà không bao giờ đi Trong khi cái đợt đó mình tới Mình xem mấy em á thì có mấy em là kiểu Người ta bị cái Cái uh, Tức là về cái, cái cái cái cái tinh thần của mấy em Là bẩm xin mấy em là không có Được phát triển như bình thường Thì mình cảm giác rất là thương luôn uhm, Kiểu Nghe kể thì tất nhiên là ai cũng vậy rồi Nhưng mà thật sự mình tới ngay trong cái chỗ đó Mình nhìn thấy đó Thì mình cảm giác là Kiểu mình hơi nhói lòng á Và mình cũng thật sự rất là biết ơn vì Mình dù có bệnh như thế nào nhưng mà mình vẫn còn đủ ngủ căng Mình vẫn còn đủ tay chứ Mình vẫn còn lành lặng và mình vẫn có thể kiếm nó thu nhập được Từ nguồn này, nguồn kia Rồi các kiểu nữa Cho nên là khi tới tận nơi Mình nhìn và mình cảm nhận rõ ràng là Các em á Thật sự rất là thiếu thốn luôn Mà Bây giờ để bạn bè mình á, nhiều khi các bạn để ý thì các bạn kêu gọi nó từ thiện đóng góp á đó. Nó ít khi nó đông lắm, nhưng mà khi nó tới tận nơi nha, nó nhìn thấy một phát bầu là là, là là là nó cho liền Là kia bao nhiêu là nó cũng, tức là nó cũng sẽ rất là sẵn tâm nó bỏ Tại vì thật ra cái này về tâm lý á, khi mình nghe kể thì không bao giờ mà mình thấy được là nó, mình như nào á Nhưng khi mình tới tận chỗ mình thấy rồi thì cái sự cảm nhận và cái tình thương của mình nó sẽ, nó sẽ có một cái, nó, nó, nó, nó sẽ lớn hơn Nhưng mà làm cái đấy thì cũng không được Như Nguyễn vừa giải thích là rất là khó Để mà gom bạn bè lại Vì nấu ăn mà đi tới nó phải có một cái mục đích Nấu ăn chung rồi mọi người các kiểu đó. Thì nó rất là khó cho nên là mình đang nghĩ một cách nào đó Có thể là không cần bạn bè của mình Thí dụ mình có kêu, mình có khi nào mà rảnh sắp xếp thì mình đi Nhưng mà tháng nào Nguyễn cũng muốn là Nguyễn cũng sẽ làm uh, cho một cái quỹ Nào đó uh, cố định Một máy ấm hoặc là uh, nuôi em nhỏ Hoặc là nuôi các cụ già neo đơn các kiểu ha Thì uh, nhân bản thân Nguyễn là cũng là người Youtube là cũng được xương uh, xương là cũng hai trăm mấy chục ngàn rồi Mà dù chưa nhiều nhưng cũng cũng cũng là khá khá ha Thì cũng xin mọi người bạn nào mà hay làm đó Hoặc là các bạn trong những cái tổ chức thiện nguyện nào mà có Thí uh, dụ như là... Um, Tức là uh, biết một cái chỗ nào đó Thì các bạn đừng ngần ngại các bạn comment xuống dưới cho Nguyễn Để cho Nguyễn và Tim sẽ xem Xong rồi sẽ đi uh, tới những cái chỗ đó Hoặc là hàng tháng uh, Mình cứ đều đặn mình chuyển tiền vào trong đó thôi Coi như là một cái phần công suất của mình uh, Để mà giúp đỡ những cái mảnh đời Những cái hoàn cảnh khó khăn ha Và cảm ơn tất cả mọi người uh, rất là nhiều À và rồi, video rất là dài rồi Tâm sự này giờ tính nói chút xíu mà quá dài rồi cho tạm biệt mọi người ha Và hẹn gặp lại mọi người trong video sau